ân ngọc gõ vài cái đầu hơi hơi híp mắt cười nói nói chấm thật đúng là chưa bao giờ gặp qua hoàng hậu uống say quá ân ngọc tiếp nhận ninh du truyền đạt chén một ngụm uống nửa chén bỗng nhiên nhảo qua đi phong bế ninh du môi đem rượu đội cho nàng ninh du dùng sức tránh đẩy không khai hắn thẳng bị rượu sặc đến khủ cũng không thể mặt trướng đỏ bừng một ngụm rượu toàn nuốt đi xuống ha ha ha ha ân ngọc đấm đùi điên cuồng cười to hoàn toàn không có hình tượng ninh du mặt đỏ bừng tức giận mà chừng hắn kẻ điên ta muốn ta muốn. Ninh Du gõ trên búa, gấp đến độ tê, lắp bắp mà, lớn tiếng tê. Ta muốn cho đại thịnh ba cánh, mỗi ngày đều có thể ăn thượng đại mặn dầu. Quá thượng hảo nhật tử. Ân Ngọc tún nàng vật áo, cười đem nàng tún đến trong lòng ngực, gặm má nàng, hảo, làm ba cánh ăn đại bạch mặn dầu, quá ngày lành. Ân. Ninh Du tóc vượng, nàng ôm Ân Ngọc cổ, trong mắt xương ngủ mênh ngông, Ân Ngọc, Ân, Ân Ngọc. Ninh Du lại kêu hắn, nàng chống hắn cái chán, nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà nói chờ ta đã chết ngươi lại cưới nhất định phải cưới một cái hảo hoàng hậu hảo hoàng hậu có thể nhìn ngươi một người sẽ phạm sai lầm ân ngọc dương mắt nhìn chằm chằm nàng con ngươi trong mắt phức tạp hung ác hắn bỗng nhiên dùng ấn ở ninh du ngực hắn ép hỏi ninh du ngươi lòng đang nơi nào ân ninh du cúi đầu xem một cái hoang mang mà câu hạ lỗ thai ấn hắn tay đáp lòng đang nơi này ngươi sợ đến sao nói dối ân ngọc nghiêng người đem nàng đè ở thảm thượng nàng gia thị tuyết trắng ở dưới đèn nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa, gương mặt thêm hai mạt đỏ bừng nàng say ân ngọc nhìn chằm chằm nàng tay ấn ở nàng ngực ngươi nói dối kẻ lừa đảo ngươi tâm cho người khác đau ninh du phất tay đánh hắn nâng chân đá hắn ân ngọc thủ sắn tay nàng ấn ở trên mặt đất mùi rượu quay cuồng hắn áp xuống thân đột nhiên phong bế nàng ngôi hắn tưởng đem nàng xé nát sinh đuớt sau một lúc lâu ân ngọc mặt chôn ở ninh du trên vai hô hấp phát run người đắng giận ân Ninh Du nằm trên mặt đất, mờ mịt vô thố, đầu chuyển loạn, ngơ ngác mà xem hắn, ân ngọc đem nàng bế lên, vào phòng trong, phong tới gỗ đỏ trên giường lớn, hảo, ngủ đi. Hắn ngồi ở mép giường, vuốt Ninh Du đầu giảng, Ninh Du ngáp một cái, khúc chân, chân đau, ngươi cho ta xoa xoa. Ta không xoa, đau chết ngươi xứng đáng. Xoa xoa, xoa xoa. Ninh Du dùng chân đá hắn, đá hắn mông, ân ngọc phát hỏa, nặng nghề mà đánh nàng chân, nàng chân đều đỏ miệng một phiết lật qua thân ủy khuất không muốn để ý đến hắn ân ngọc xoay người ngồi vào trên giường nâng nàng chân bại ở trên đầu gối không nói một lời mà cho nàng xoa chân ninh du ngủ ân ngọc nhẹ khẽ mà cho nàng đắp lên chăn, hắn ngồi ở mép giường ánh mắt phức tạp sau một lúc lâu hắn đứng dậy rời đi nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm ninh du lông mi run dày liếc mắt một cái thong thả mà sốc lên mắt khoe miệng một mặt cười lạnh nhắm mắt lại ngủ tám tháng đế ân ngọc cùng ninh du cải trang chạy tới tây bắc Cuối tháng 9, Ninh Trấn Viễn hạ trại ở Vương Thành, hắn đang ở nghiên cứu thay quân, nghe được ân Ngọc tới hắn ăn một kinh hãi, vội vàng lãnh người ra cửa nên đón, bậy hạ. Ninh Quốc Công, không nghĩ tới chấm sẽ đến đi. Ân Ngọc cười nâng dậy Ninh Quốc Công, Ninh Trấn Viễn mới hơn 50 tuổi, tóc trắng một nửa, hắn này nửa năm bố thành chia quân vất vả, người ngao gầy hai đại vòng, gương mặt thịt cũng chưa, hắn mới vừa tuần doanh trở về áo giáp đều là dơ. Nương nương. Ninh Du một thân nam trang. Ninh Trấn Viễn gặp được nàng trong mắt sáng lên quang, Ninh Du cười, gật đầu nói, Ninh Quốc Công vất vả. Một câu Ninh Quốc Công lạnh nhạt mà ngăn cách cha con tình, Ninh Trấn Viễn ánh mắt ảm đạm, hắn cúi đầu hành lễ, không dám sương vất vả. Thần gặp qua Hoàng hậu nương nương. Ninh Du an tĩnh mà đứng ở chỗ cũ, chờ Ninh Quốc Công hành xong lễ, nàng tay hư lấy một chút. Ninh Quốc Công không cần đa lễ. Ân Ngọc cùng Ninh Trấn Viễn thương nghị rời dân sự, hộ bộ cùng công bộ đều sớm đã phái người trước giao tiếp rời dân sự triệu thượng thư cùng công bộ thượng thư lâm này thụy đều ở một tháng trước liền tới rồi biên quan xử lý liên can rời dân sự vụ. Vui sướng an bài hào ăn ở, Ninh Du liền từ trước thính đi hậu viện nghỉ ngơi. Trạng vạng thời điểm ân ngọc mới trở về, Ninh Du đang ở sắt kiếm, ân ngọc ngồi xuống tiếp nàng trà, Ninh Du hỏi, Hoàng thượng cùng Vinh quốc nói tốt trao đổi người. Ân ngọc gật đầu, Vinh quốc đã người tới, hậu thiên ở rời hà thay đổi người, Vinh sau tự mình đến. Ninh Du cầm lấy kiếm tiếp tục sát, nói, ngươi thế nào cũng phải tự mình đi sao? Thành chúng ta đã được, cấp chính là Vinh quốc, chúng ta không cần như thế. Ngươi nói có đạo lý." Ân Ngọc nâng chung trà lên, một mặt uống trà, một mặt suy nghĩ sâu xa, hắn còn không có lưu sau, hắn nếu có việc thịnh quốc sẽ loạn, Ninh Du giảng đạo, làm Triệu Thượng thư đi thôi, hoặc là ta đi. "Không được." Ân Ngọc lập tức phủ quyết, chấm đường đường thiên tử làm ngươi một nữ nhân đi mạo hiểm, không cho người trong thiên hạ nhạ báng, cũng làm đại thịnh quốc không mặt mũi, khiến cho Triệu Thượng thư đi 9 tháng 23 hảo, rời thành trả lại tín vương. Triệu thượng thư cùng đại tướng quân điển võ cùng tiến đến, ân ngọc không tới vinh sau tự nhiên cũng sẽ không trình diện mất bài mặt, từ vinh quốc tướng quốc cùng đại tướng quân cùng đi trước thiêm thư thay đổi người. Rời thành phụ cận là biên thành, ân ngọc cùng ninh du đang ở biên thành ngoại tuần phòng. Biên thành là vinh quốc trọng thành, chúng ta còn không có bố hào binh, phòng thủ nhất bạc được. bệ hạ thật là tùy hứng. Đứng ở ruộng nước biên, ninh du cao mày trách cứ, mọi nơi cảnh giác chúng ta không phải mang theo nhân mã vinh quốc còn có thể lánh binh tiến vào đoạt chấm. ân ngọc cười ngẩng đầu lấy tay che ánh mặt trời nhìn ra xa nơi xa liếc mắt một cái vọng không đến đầu ruộng nước hán tâm tình sung sướng hoàng thượng đừng thiếu cảnh giác biên thành phức tạp ninh du nói bỗng nhiên ngừng lời nói ân ngọc quay đầu lại làm sao vậy ninh du quỳ dạp trên mặt đất lỗ thai dán khẩn mặt đất nàng cảm nhận được mặt đất ở chấn động loại này chấn động là vó ngựa trấn nàng sát mặt thay đổi bắt lấy ân ngọc cánh tay kê có binh mã đi mau. Ân Ngọc lập tức xoay người lên ngựa, hai người quay lại đầu ngựa, trong tên hộ vệ hộ liền muốn trở về triệt, không còn kịp rồi. Bốn phía núi vây quanh chỗ đột nhiên đen nghìn nghịt một mảnh đầu người, làm thành một cái hoàn đem Linh Du bọn họ bao quanh vây quanh. Ân Ngọc lặc dây cương, miệng nhếch khẩn, thật là quân nhân danh dự. Trừng ba bốn ngàn người, Linh Du dưới tỏa mã ném đuôi, bất an mà sao động, nàng chịu đao thấp giọng nói, Hoàng thượng, hướng, bọn họ nhất định là muốn bắt sống ngươi, sẽ không thương ngươi, đi theo ta. Ân Ngọc gật đầu, Ninh Du đối vùng này xa so với hắn quen thuộc, kẹp chặt bụng ngựa, nhanh như điện chớp mà hướng đông phóng đi. Ân Ngọc mắng một tiếng, theo sát ở nàng phía sau, chém ra một cái đường máu. Ninh Du nắm chặt đao quay đầu hô to, hộ vệ đồng loạt theo tiếng dẫn đầu tiến lên, huy đao một trận liều mạng. Quân nhân danh dự quả nhiên không dám bị thương Ân Ngọc, Ninh Du một đao chém một người quân nhân danh dự đầu, Ân Ngọc một đao cắt quân nhân danh dự cổ. Ân Ngọc mang đến đều là huấn luyện có tố cao thủ chém giết lao tới thế nhưng thật sự đem quân nhân danh dự lao ra một cái chô hồng tới chính là người quân nhân danh dự thật sự là quá nhiều bên ngoài một tầng một tầng tễ thế nhưng là lại vây khốn bắt lấy ninh du ở trên ngựa kêu to giơ súng ruồi hướng ân ngọc ân ngọc không khỏi phân trần liền bắt đầu thường ninh du hợp lực một trọn vùng đem ân ngọc quăng đi ra ngoài ân ngọc lăn thân rơi xuống đất một đao chém lập tức quân nhân danh dự xoay người lên ngựa nương nương lục hổ tướng quân hổ gầm giống nhau hét lớn một tiếng Rồi thương lại đây ninh du bắt đầu thương lục hổ tướng quân một tiếng giống đem ninh du quăng đi ra ngoài ân ngọc dục ngựa chạy như bay rối tay kéo trụ ninh du cánh tay ninh du huy đao chặt bỏ phía trước quân nhân danh dự chiến mã ân ngọc hô to đi ninh du cản phía sau ân ngọc dục ngựa chạy như điên hai người lao ra tản ra quân nhân danh dự vây quanh gió mạnh chạy băng băng theo sát ninh du quay đầu hô to thẳng đến đông mà đi phương đông có lối tắt đi thông biên thành chạy bất quá mười dặm còn ở sơn giã trung ninh du quay đầu lại liền thấy ân ngọc dừng ở phía sau nàng thít chặt mã quay đầu đi tìm hắn hắn mã bị thương lại đây ninh du đem hắn túm lên ngựa nhưng người đi thượng hắn mã ân ngọc lắp bắp kinh hãi ninh du nhớ kỹ theo con đường này gặp được lộ vẫn luôn hướng hữu hành bốn mươi dặm liền có ta đại thịnh quân coi giữ không cần quay đầu lại đi ninh du kêu ninh du đừng cọ sát ngươi muốn cho đại nở rộ quan phóng địch cắt đất đất đổi ngươi sao đi không cần quay đầu lại ninh du ở hắn lập tức thật mạnh một phách mã hí một tiếng cất bước chạy như điên. ân ngọc quay đầu xem một cái ninh du đã dừng ở phía sau rất nhiều quân nhân danh dự đã đuổi theo ân ngọc cắn chặt răng tàn nhẫn tâm lại chưa quay đầu lại chỉ lo đi phía trước biên thành đông nam quân doanh ân ngọc đứng ở doanh chắp tay sau lưng nắm tay nắm chặt chiếc khẩn ninh trấn viễn liêu xong nợ mảnh tiến vào một đầu mồ hôi nóng ân ngọc nhìn chằm chằm hắn không tìm được ninh trấn viễn gật đầu tiếng nói đều vách kia chỗ sơn có ám đạo thông hướng vinh quốc vọng thành vinh quốc là có bị mà đến hoàng hậu nhất định là bị bọn họ mang về vọng thành ân ngọc chạy trốn tới đông nam quân doanh, tây bắc đại quân lập tức xuất động mọi nơi tìm kiếm kết quả vẫn là không có tìm được ninh du chỉ tìm được rồi nàng thương mã bởi vì quân nhân danh dự lui cấp không kịp che giấu cũng làm đại quân tìm được rồi trong núi ám đạo phần 51. bọn họ là có bị mà đến ân ngọc nắm chặt tay là tưởng đem thành đổi về đi hoặc là muốn càng nhiều bọn họ tóm được ninh du nhất định sẽ lấy nàng cùng chấm đàm phán đổi mà ninh trấn viên đứng ở nơi đó một đôi mắt nghẹn đỏ bừng hắn bỗng nhiên quỳ xuống đất nghẹn ngào hô hoàng thượng không thể đổi ân ngọc quay đầu xem hắn ninh trấn viên thanh âm phát run dập đầu nói này tây bắc mười lăm thành ta đại thịnh đánh gần trăm năm đều không có đoạt lại này mười lăm vùng sắt cổng thành hệ đại thịnh cơ nghiệp tuyệt không có thể đổi ân ngọc hít sâu lại không có nói chuyện chỉ nói ngươi trước đi ra ngoài đi lâm vệ Lâm vệ lập tức vào liều trại, ninh chấn viễn đi ra ngoài sự, ân ngọc sắc mặt tâm lãnh, chậm hướng đi biết đến chỉ có những cái đó hộ vệ, tồn tại trở về cho chấm tinh tế cha, một cái đều không chuẩn buông tha, chấm bên người ra gian tế. Là, cuối tháng 9, Vinh quốc tập binh 30 vạn nhập biên quan, 9 tháng 28 ngày. Ân ngọc ở trong trướng, lâm vệ tiến trướng tới đệ tin nói, bậy hạ, Vinh quốc sứ thần truyền tin tới. Ân ngọc vội vàng đoạn, rũ ra tin tới, nhìn tin hắn nhấp khẩn môi. Ninh quốc công cùng các vị tướng quân đều ở, Hàn Thượng Thư cũng ở, Hàn Thượng Thư tính tính cấp, đuổi theo hỏi, bệ hạ, Vinh quốc nói như thế nào? Hoàng hậu nương nương còn an toàn. Vinh quốc muốn ta đại thịnh, còn hồi 15 thành, lại cắt nhường 10 thành, đổi Hoàng hậu về nước. Hàn Thượng Thư đoạt sách lùa, thẳng tức giận đến loạn nhảy, chửi hầm lên, vô sĩ, Vô sĩ đến cực điểm. Không biết xấu hổ vinh tặc. Ninh chấn Viễn trầm giọng nói, Hoàng thượng, không thể đổi, Một thành đều không thể đổi. Ân Ngọc chắp tay sau lưng, sắc mặt nặng nề, tự nhiên là không thể đổi, đó là chính hắn bị bắt, cũng không thể đổi. Công bộ thượng thư lâm này thụy nhặt sách lùa, nhìn một lần sắc mặt nghiêm trọng. Vinh quốc ba mươi vạn đại quân tiếp cận, muốn ở rời hà hai quân rằng có thay đổi người, Vinh quốc này nhất cử cực kỳ âm độc, bệ hạ nếu là không đổi hoàng hậu liền sẽ rơi vào bạc tình bêu danh làm thiên hạ chơ chẽn, làm tam quân tướng sĩ thất vọng buồn lòng. Chúng ta không đổi mà Vinh quốc tuyệt không sẽ thả hoàng hậu, đổi không được mà. Vinh quốc liền sẽ lấy hoàng hậu đem hết thủ đoạn tới nhục nhã chúng ta đại thịnh. Linh chấn viên nói tới đây, nhắm mắt lại nói, "Hoàng thượng, chỉ có một biện pháp, thay đổi người là lúc, làm sứ thần tiến lên, khuyên hoàng hậu lấy thân hy sinh cho tổ quốc." Linh Quốc công, Ân Ngọc mang trụ hắn nói, chớp mắt, không cần nói nữa. Hàn thượng thư vành mắt nhí đỏ, hắn nắm cốt gẩy một đôi tay giằng đạo, "Hoàng thượng, nương nương vẫn luôn là một cái thông tuệ đại nghĩa nữ tử, chúng ta không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ nàng a." Chắc biết Chương năm 11. Vậy hạ? Ân Ngọc ở trong trướng, ngồi ở án trước phát ngốc, Lâm vệ đi vào tới thấp giọng nói, cha được, hai trăm thị vệ chung chỉ có một người đã từng gửi thư từ đi ra ngoài, ở Đông Dương chậm dịch, là cấm vệ quân tam phẩm thống vệ trương biết. Tàng đủ thâm, hỏi ra cái gì sao? Ân Ngọc liêu hạ áo tràng mặt vô biểu tình hỏi, Lâm vệ gật đầu, thiên nội tư sơ tam là cái bức cung hảo thủ, trương biết chịu không nổi phạt cái gì đều chiêu. Mang tiến bảo, Lâm vệ tê đều... Thị vệ đem trương biết kéo vào tới, trương biết hai cái đuổi đã phế đi, trên người đảo không thấy cái gì thương, chỉ là sắc mặt thanh trung mang tím giống chúng độc giống nhau rất là đáng sợ, hắn quỳ trên mặt đất thùng thùng dập đầu, khóc dòng nói, bệ hạ. Thần là thịnh quốc công an cắm ở bên cạnh bệ hạ, là thịnh quốc công làm thần đem bệ hạ hành tung truyền tin đến Đông Dương chạm dịch, chỉ nói có người sẽ lấy, cái khác thần thật sự không biết. Bệ hạ, Đông Dương chạm dịch tiểu nhị cũng chiêu, hắn mỗi lần sẽ đem tin đưa đến Vinh quốc lộc thành mã thăng chạm dịch lâm vệ nói đem hắn cho chấm xem trọng đối ngoại liền nói hắn chiến bị thương ân ngọc nhìn chằm chằm trương biết chậm dai nói lâm vệ làm người đem trương biết kéo đi rồi nghiêm mật mà tạm giam lên mười tháng mười hảo rời hà vinh quốc ba mươi vạn đại quân tây bắc tiếp cận thịnh quốc đại quân đánh với rời hà dùng phất kim khải kỵ binh khí vũ hiên ngang phía sau là chỉnh tề quân nhân danh dự khí thế rộng rãi ninh du liền ở trên ngựa đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người ninh cô nương người muốn tích mệnh dung phất cách hộ vệ lại lần nữa cảnh kỳ ninh du chỉ cần ngươi khuyên bảo thịnh đế một câu còn hồi ta vinh quốc mười lăm thành ngươi liền có thể tồn tại đi gặp thập thất đệ thịnh quốc phái sứ thần chu có thư lại đây giao thiệp hoàng hậu nương nương chu có thư cầm tiết trượng đối ninh du trịnh trọng hành lễ ninh du nhận được hắn chu có thư vẫn luôn là sứ thần lui tới vinh thịnh nhị quốc các ngươi thịnh đế chỉ phái ngươi một cái sứ thần tiến đến xem ra là thật không đem hắn hoàng hậu để vào mắt dung phất lạnh mặt ở trên ngựa nói chu có thư ninh du ở trên ngựa túc mặt trước mặt mọi người hô ta đại thịnh chưa từng có cắt đất thay đổi người người nhu nhược nay đại thịnh giang sơn là ta đại thịnh tướng sĩ tắm máu đổi lấy hôm nay đừng nói là bột cung liền tính là ta đại thịnh hoàng đế bị bắt cũng tuyệt không sẽ cắt nhường đại thịnh kích cỡ nơi bán nước cầu sinh ngươi tiện thể nhắn trở về hoàng thượng tức đất không thể cấp nương nương ở mấy chục vạn quân nhân danh dự trước mặt chu có thư cảm xúc cuồn cuộn nháy mắt liền nghẹn ngào hắn quỳ xuống đất dập đầu xoay người trở về truyền lời dung phất ở trên ngựa cắn chặt nha hắn nguyên muốn dùng ninh du nhục nhã một chút đại thịnh bác hồi cắt thành thay đổi người sỉ nhục lập một phen mỹ danh lập uy hợp lại lạc dân tâm không nghĩ biến khéo thành vụ. chu có thư trở lại quân trước cao giọng đem ninh du nói truyền một lần hồng con mắt nói vậy hạ hoàng hậu nương nương nói tức đất không thể cấp. ân ngọc ở trên ngựa hai mắt nặng nề hắn hơi hơi nhếch môi nắm chặt dây cương nói hoàng hậu đại nghĩa chấm đoạn sẽ không phụ bạc nàng tâm ý chuyên lệnh tạm thời triệt binh mang thịnh sau về trước thành hôm nay thảo không được tiện nghi dung phất trong lòng không cam lòng cực kỳ hắn nhìn liếc mắt một cái thịnh quốc đại quân hạ lệnh nói hắn ngôi vị hoàng đế còn chưa tới tay căn bản vô tình khiến cho chiến tranh bất quá là hư trường thanh thế bãi nàng đối dung phất tới nói cơ bản đã không có gì giá trị dung phất nhất định phải dùng nàng tới nhục nhã đại thịnh nàng nếu là đi trở về còn không chừng là cái gì kết cục ninh du tâm đi xuống trầm trong khoảnh khắc cũng thản nhiên một khối thân xác tối tha cái gì khổ cũng bất quá như thế có người tới đỡ nàng xuống ngựa người nọ kéo nàng bỗng nhiên thấp giọng nói cô nương ta là thập thất hoàng tử thủ hạ người cắt ra dây thừng mau ninh du nhanh chóng quyết định một cái dư thừa tự đều không có người nọ sửng sốt một chút không cố thượng hỏi nhiều lập tức liền cắt đứt trên tay nàng dây thừng ninh du thả người nhảy xoay người lên ngựa tật mắng một tiếng đoạt một người quân nhân danh dự đao, rụng ngựa liền chạy nàng đánh cuộc không người truy thượng nàng nàng đánh cuộc dung phất không dám giết nàng dung phất bị kinh động nội vàng quay đầu lại hắn giận không thể ác đem nàng truy hồi tới ninh du đệ nặng thân quất ngựa điên giống nhau đi phía trước buôn hoàng thượng là nương nương lâm vệ kích động mà hô to ân ngọc tâm kinh hoàng gắt gao mà nhìn chằm chằm ninh du thân ảnh gần gần dung phất không dám giết nàng chỉ phái một chút người ở phía sau truy nàng ân ngọc đột nhiên kẹp chặt bụng ngựa nhẹ mắng một tiếng dục ngựa đón đi ra ngoài bẫy hạ bẫy hạ tam quân tướng sĩ hộ vệ triều thần tất cả đều không có phản ứng lại đây lâm vệ hô to một tiếng vội vàng dục ngựa đuổi theo sợ tới mức hồn đều phải không có ninh du ân ngọc kêu to nhìn đến hắn ninh du một hơi tùng xuống dưới từ trên ngựa rơi xuống dưới ân ngọc gác eo tay một lao đem nàng mang lên mã quay lại đầu ngựa trở về triệt phía sau thịnh quân đại bộ đội đã nên đón hộ giá đáng giận dung phất ở trên ngựa hận đến nha đều phải cắn hắn không dám thương ninh du càng sợ hai quân khai chiến này một do dự mới làm ninh du chui chỗ trống du nhi ân ngọc ở trên ngựa gắt gao ôm ninh du ninh du mặt chôn ở hắn cần cổ hô hấp phát run ta trúng độc đừng làm cho các tướng sĩ nhìn đến nàng một búng máu phun ở ân ngọc cổ áo biên thành thế nào ân ngọc ngồi ở mép giường hỏi đường hành lương ninh du cả khuôn mặt phát thanh toàn thân đều là xanh tím tơ máu đường hành lương cái chán đổ mồ hôi Bạch mặt nói, hoàng thượng, nương nương chung như là cổ độc, thần giải không được, nương nương như vậy hoặc máu sợ là căng không đến ngày mai. Phế vật, bệ hạ thứ tội. Đường hành lương không dám ngẩng đầu, trong lòng cũng khó chịu, đây là Nam quốc cổ độc, hiện tại thỉnh Nam quốc vui Ý thì ý cũng là không còn kịp rồi. Ân ngọc đốt ninh du cái chán, ngón tay run nhẹ nhẹ, nàng cái chán đều là mồ hôi lạnh, thân mình hơi hơi run rẩy, nhất định thống khổ cực kỳ. Bệ hạ, biên thành ngoại có cái kêu cố văn người nói là hoàng hậu nương nương bằng hữu muốn gặp nương nương lâm vệ vào cửa bẩm báo thỉnh mau cố văn mang theo một cái mi thanh mục tú dược đồng vội vàng mà vọt vào trong phòng a du cố văn nhìn thấy ninh du trúng độc bộ dáng dưới chân mềm nhún hiện chút không đứng được hắn bên người dược đồng lập tức ổn định hắn nhắc nhở hắn nói công tử mau chút cấp hoàng hậu nương nương nhìn bệnh đi cố văn ngồi xuống cấp ninh du bắt mạch là hủ độc ngươi có thể giải sao có thể giải nhưng là ta yêu cầu dược câu cổ trâm ta đổ vật đều rời thành tiểu nguyệt ngươi đi rời thành giúp ta lấy cố văn phân phó dược đồng T. ân ngọc đông nhiên hít vào một hơi hắn sơ cổ đường hành lương vẫn luôn phòng bị cố văn thời khắc cẩn thận mài nhìn chằm chằm ân ngọc hắn vội vàng hỏi bệ hạ làm sao vậy không thoải mái vừa rồi hình như bị sâu cắn một chút ân ngọc giảng hắn gáy đã tê dần một chút giống như bị mũi nhìn chằm chằm dường như đường hành lương tới xem ân ngọc sau cổ vốn có thương Nhìn không ra cái gì, đường hành lương không yên tâm, cấp ân ngọc bắt mạch không rõ ra cái gì mới vừa rồi an chút tâm. Sau nửa đêm, canh mấy rồi? Ân ngọc hỏi lâm vệ, lâm vệ đáp, canh bốn. Dược con không có tới, ân ngọc sờ soạn ninh du mặt, nhìn chằm chằm nàng hỏi cố văn, ngươi người như thế nào còn chưa tới? Tới kịp sao? Cố văn cũng không nói lời nào, hắn trên trán trước sau mang theo tầng hắn ý, hắn cũng cấp, hắn cũng sợ. Bậy hạ, tới. Sơ tám tiến bảo ân ngọc vội vàng đứng dậy sơ tán tránh ra thân cố văn dược đồng phủng một cái hộp tiến vào đưa cho cố văn công tử lấy tới cố văn vội vàng đoạt lấy tới hắn cuông quít mở ra hộp cầm hộp gỗ tử đàn cái hộp nhỏ mở ra bên trong là một viên lạc hoàn hắn vặn ra cầm lấy ngửi một chút biểu tình giãn ra khai lộ ra vui mừng là giải dược cố văn lấy chén cắt cổ tay trái thả non nửa chén huyết đem dược ở huyết trung thao khai sau đó gọi người tới hầu hạ một muỗng một muỗng mà đem dược đút cho ninh du ăn này dược nàng là có thể hảo sao có thể hảo cố văn đối ân ngọc gật đầu ân ngọc ngồi ở đầu giường hắn giơ tay bắt hạ cổ cố văn hỏi làm sao vậy ân ngọc lắc đầu hắn cổ vẫn luôn ở phát ngứa mười tháng mười bốn bốn ngày đi qua thị nữ sam linh du dịch bước đi ra ngoài bên ngoài thái dương vừa lúc nàng tưởng phơi phơi nắng ân ngọc lãnh người đi tới vội vàng tiến lên đỡ nàng hảo hảo nằm không được sao như thế nào liền không chịu ngồi yên đâu không nghĩ nằm thưởng phơi phơi nắng ninh du tay xúc gấm áp ánh mặt trời ân ngọc bất đắc dĩ làm người dọn ghế rửa đỡ nàng ngồi xuống ninh du hỏi nói như thế nào ngươi bị bệnh sao lại thế này ân ngọc sơ soạng cái chán không có việc gì mệt chính là có chút đau đầu say xe trên người không kính trong phủ thị nữ phụng trà cấp ân ngọc ân ngọc giọng nói làm được lợi hại hắn thổi khẩu trà uống một hớp lớn bỗng nhiên yết hầu đổ cái gì tựa hắn khom lưng dùng sức một cụ một đống máu bắn đầy đất vậy hạ lâm vệ phát lại đây kéo ra giọng nói hô to người tới hộ giá đều thái y ỉa ân ngọc nhìn chằm chằm trên mặt đất máu tươi trong đầu một đoàn chỗ trống hắn cũng không cảm thấy có cái gì lao đem miệng nhìn đến chính mình đầy tay đỏ tươi đi theo lại sặc khẩu huyết ra tới nương nương đường hành lương sắc mặt tái nhợt, bậy hạ trung hình như là bảy ngày kinh bảy ngày kinh ninh du chưa bao giờ nghe nói cái này độc đường hành lương hoảng loạn nói nương nương không biết Này bảy ngày kinh nguyên là hơn một trăm năm trước Nam quốc một vị nổi danh y y giả bạch giới chế ra một loại người mắt thấy không đến cổ độc này độc từ thường chỗ nhập thể chúng độc giả giống nhau bảy ngày phát bệnh sau lại Nam quốc dùng bảy ngày kinh độc sát Vinh quốc Thái tử Vinh quốc giận dữ phát binh huyết tẩy Nam quốc cơ hồ giết sạch rồi Nam quốc vui y y này bảy ngày kinh cũng bị hủy hoại thần cũng chỉ là ở cổ y y thư thượng nhìn đến phần năm mươi hai kia có thể giải sao này bảy ngày kinh vốn dĩ liền thần bí là không có giải dược đường hành lương nói xong phịch quỳ trên mặt đất ninh du nhắm mắt lại nàng hô hấp ở phát run sau một lúc lâu giơ tay chuyện này một chữ không cần đối ngoại lộ ra người đi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian các ngươi mấy cái thái ý cấp bổn cung hảo hảo nghĩ biện pháp lâm vệ nương nương áp cố văn không chuẩn hắn chạy nhất định là cố văn hạ độc nhưng hắn không có lý do gì hại hoàng thượng là dung phất dung phất nhất định sẽ phái người tới nói điều kiện dung phất nhất định có giải dược ngươi điểm binh tuy thời chờ đợi buồn cung mệnh lệnh lâm vệ vội vàng gật đầu lập tức đứng dậy đi làm ninh du quay đầu lại nhìn trên giường ngân ngọc hắn đã hôn mê đi qua ninh du nhấp khẩn môi hắn còn không thể chết được đại thịnh còn không có thái tử hắn đã chết thịnh quốc nhất định sẽ loạn thịnh quốc công một đám người ngao ngoe dục dịch thịnh quốc loạn vinh quốc nhất định sẽ nhân cơ hội tới phạm cố văn bị nhốt ở hậu viện hắn bị trói tay chân ngồi ở cỏ khâu thượng ngoài cửa bị thị vệ vây chật như nem cối ninh du đẩy cửa tiến cố văn vội vàng thẳng khởi eo a du là ngươi cấp thân ngọc hạ độc có phải hay không là ninh du hít sâu nhìn chằm chằm hắn hỏi vì cái gì là dung phất lấy ta mệnh uy hiếp ngươi cấp thân ngọc hạ độc nếu ta không đáp ứng ngươi liền sẽ chết ta không thể nhìn ngươi chết cầm mồm ninh du cắn chặt nha hai mắt đỏ bừng ngươi đã cứu ta một người lại hại đại thịnh ân ngọc đã chết đại thịnh quốc sẽ loạn kia thì thế nào cố văn hướng nàng giống một đôi mắt cũng đỏ Chẳng lẽ ta muốn xem ngươi chết sao? Ta chỉ cần ngươi tồn tại. ân Ngọc đã chết không hảo sao? Hắn đã chết ngươi liền tự do, ngươi đã nói ngươi ở trong cung một chút đều không khoái hoạt. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ninh Du nhắm mắt lại, nàng không nghĩ lại xảo đi xuống, rối tay nói, cho ta giải dược. Cố văn chi chân đứng lên, hắn không thể tin được, ngươi muốn cứu hắn. a Du, ngươi điên rồi. Giải dược. Ninh Du kéo hắn vào tao tún trước mặt, phẫn nộ mà ê Cố văn nhìn chầm chầm năng nói, ta không có giải dược. Ta không tin. Năm đó bởi vì 7 ngày kinh độc Nam quốc thiếu chút nữa diệt quốc, vinh quốc giết bạch giới, này thiên hạ căn bản không có 7 ngày kinh giải dược. Cố văn giảng đạo, dung phất có hay không giải dược ta cũng không biết. Cố văn, ngươi muốn cho ta trở thành thịnh quốc tội nhân sao? Ngươi muốn nhìn ta hậu bối sinh ấy nấy mà chết sao? Ninh Du chịu đựng nước mắt hỏi. Ta không có lừa ngươi, ta là thật sự không có giải dược. Cố văn đỏ đôi mắt. Hắn không có nói sai, Ninh Du từ hắn đôi mắt đọc được, nàng buông ra tay xoay người liền đi, đi tới cửa nàng dừng bước chân, thất vọng nói, Cố Văn, ngươi không hiểu ta. Cố Văn đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, trong lòng đống nhiên một trận hoảng loạn, hắn làm sai chỗ nào? Chương năm mươi hai, chị không hết. Ân Ngọc ngồi ở trên giường, khoe miệng còn mang theo một kia chưa sát tịnh vết máu, hắn sắc mặt tái nhợt lại bình tĩnh, sơ năm quỷ gối trước giường, nước mắt rơi xuống. "Vậy hạ, Lâm Vệ vào nhà tới vinh quốc sứ thần tới nghĩ cũng nên tới ân ngọc hụ một tiếng lý một chút tay háo hỏi sơ năm chấm nhìn có khỏe không sơ năm vội vàng tiến lên cấp ân ngọc lau khô khỏe miệng tơm máu ân ngọc ngồi thẳng đối lâm vệ giảng đạo mời vào đến đây đi vinh quốc sứ thần vào nhà tới vẻ mặt mang theo một loại cường quốc đối nhược quốc khinh miệt hán từ trong tay háo lấy ra sách lụa đệ thượng tín vương nghe nói thịnh đế thân thể không khỏe tín vương nơi đó có dược có lẽ có thể trị tín vương bệnh ân ngọc quét sách lụa cười ra tiếng tới Tín Vương thật lớn ăn uống, không chỉ có tưởng lại đoạt lại tùy Vương mười lăm thành, còn muốn ta đại thịnh lại cắt nhường mười lăm thành. Vinh Quốc sứ thần cười nói, Thịnh Đế là Thịnh quốc chi quân, này mệnh tự nhiên là chân quý vô cùng. Thịnh Đế còn hồi xâm chiếm ta Vinh quốc mười lăm thành, tính lên, Thịnh Đế bất quá mất mười lăm thành. Tín Vương sở cầu cũng không tính nhiều, vậy ngươi liền trở về nói cho Tín Vương, này đại thịnh quốc thổ, chấm tức thước không cho. Ân Ngọc nhàn nhạt địa đạo, Vinh quốc sứ thần nghe xong Ân Ngọc nói ánh mắt thay đổi mấy biến. Hắn tinh tế mà đánh giá ân ngọc, xác định hắn là bị bệnh, liền an tâm cười nói, thịnh đế không cần cấp, lại tinh tế suy tính, bổn sứ thần liền ở biên thành chờ thịnh đế hồi đáp. Không cần, lâm vệ, an bài người đưa sứ thần về nước. Lâm vệ bước đi tới, ánh mắt hung ác, tay mở ra không khách khi nói, sứ thần, đi thôi. Sơ năm, ngươi đi ra ngoài, sơ tám lưu lại, chấm có việc cùng ngươi giao đái. Ân ngọc khụ một tiếng, lệnh về một bên đầu, lại là một đại đoàn huyết bực ra tới ân ngọc rót nửa hồ nước trà, làm sơ năm đi ngao dược sơ tám quỳ trên mặt đất ân ngọc nhắm mắt lại từng ngụm từng ngụm hút khí đại tích cóm sức lực hơi thở hơi thuận lợi hắn mở to mắt cấp sơ nguyện phát mật tin giết lý ôn an vợ chồng giết lan quý phi sơ tám cầm giấy bút nhanh chóng mà viết mật tin ân ngọc cầm lấy long ngọc hơi hơi xoay tròn long ngọc liền bị toàn khai thành nhị nửa hắn cầm lấy một nửa trên giấy ấn hạ vương ấn nửa dụ mắt nói tức khắc liền phát là sơ tám lập tức cầm tin tám trăm dặm kịch liệt phát hướng thịnh kinh thiên nội tư ninh du ngươi lại đây ân ngọc ngồi ở trên giường sắc mặt xám trắng liền môi đều giống bị tẩy tận huyết sắc mặt mày lộ ra một cổ thanh khí ninh du nhấp khẩn môi ngồi qua đi vinh quốc sứ thần truyền đạt sách lụa ân ngọc đệ nặng khụ thanh đem sách lụa cấp ninh du xem ninh du nhìn sách lụa đốt ngón tay căn căn trở nên trắng lạnh lùng nói thật lớn ăn uống là thật lớn ăn uống ba mươi thành ân ngọc tự dễ mà cười một tiếng Vậy hạ tưởng làm sao bây giờ? Ninh Du nhìn hắn hỏi. Ân Ngọc nhìn chăm chú nàng, một chữ một chữ mà nói, tự nhiên là tất đất không thể làm. Thịnh quốc hoa thượng trăm năm cũng chưa có thể thu phục tây bắc mười lăm thành, hiện giờ còn làm chấm lại cắt nhường mười lăm thành. Người si nói ngộng, nhược quốc một khi bị cường quốc đệ nặng lại tưởng xoay người liền rất khó, đại thịnh chính là tốt nhất ví dụ. Ninh Du gục đầu xuống, nắm tay nắm chặt, ân Ngọc từ gối đầu cầm đồng quảng, đưa cho nàng, hắn nhìn nàng, bình tĩnh mà nói, ninh du thế chấm bảo vệ tốt đại thịnh ninh du mở ra đồng quản đảo ra thánh chỉ xem một biến sắc mặt đột nhiên thay đổi nàng lại nhìn lần thứ hai lần thứ ba vẫn là không thể tin được ninh quốc công là cái lương tướng nhưng là hắn không thích hợp đương một cái đế vương chấm truyền ngôi cho hắn ngày nào đó hắn cần thiết đến lập con của ngươi vì thái tử ngươi vì thái hậu thế chấm nhìn đại thịnh ninh du ân ngọc giơ tay nhẹ nhàng sờ ninh du gương mặt nhìn nàng nhẹ nhàng mà nói ngươi vẫn luôn thực chán ghét chấm nhưng là chấm tin tưởng ngươi ngươi cùng chấm trí hướng là giống nhau nói xong ân ngọc buông tay hắn cười đáy mắt có một tia lệ quang hắn thở dài một tiếng cười nói từ nay về sau ngươi tự do ninh du nhìn chằm chằm hắn xem bỗng nhiên đứng dậy dẫn theo đồng quản đi nhanh rời đi ân ngọc nhìn nàng bóng dáng biến mất ở cửa trinh xung ngồi trong phòng thật tán tĩnh tính hắn trong lòng một trận thê lương thật là nhẫn tâm nữ nhân hắn thấp thấp mà chua xót mà tự nói chấm đều phải đã chết Đều liên tiếp nói một câu lời hay hống hống chớm. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ninh Du ngồi dưới mái hiên, trong tay còn nắm đồng quảng. Ninh Trấn Viễn một thân áo giáp, đầy mặt phong xương mà đi vào trong viện, Du Nhi. Có việc. Ninh Du ngồi bất động, thanh âm thần sắc đều thanh lãnh. Hoàng thượng mới vừa lại phun ra thật nhiều huyết. Ninh Trấn Viễn liền ngồi dưới đất, khúc hai cái đùi, luôn luôn thẳng tắp lưng cũng hơi hơi cong. Hắn giảng, Hoàng thượng là cái hảo hoàng đế. Đúng vậy. Là một cái đủ tư cách đế vương, tâm tàn nhẫn, có cách cục. Ninh chấn viễn gục đầu xuống, một lát sau giảng đạo, ngươi hảo hảo bồi hoàng thượng, không cần lo lắng, đại thịnh sẽ không loạn, tiên đế đó là sợ ngày này, cho nên sớm làm an bài. An bài? Cái gì an bài? Ninh du nghiêng đầu hỏi, Ninh chấn viễn mọi nơi xem một cái, tiêu nàng, đi theo ta. Ninh du tùy Ninh chấn viễn trở về trong phòng, Ninh chấn viễn từ khóa lại hộp gấm chung lấy ra một phương đồng quảng, đồng quảng làm tinh xảo, mặt trên có long trường là lý tông hoàng đế ấn đồng quản còn có mã số lóng ninh trấn viễn tiểu tâm mà giải mã số lóng từ giữa đảo ra tiên đế di chiếu ninh du mở ra tới xem nàng biểu tình chấn động sau một lúc lâu mới ngầm đầu đại ca là tiên đế hải tử ninh phong linh thế nhưng là lý tông hoàng đế thân tử ninh trấn viễn gật đầu bí mật này liền văn thục cũng không biết hán thấp giọng nói hoàng thượng sợ là căng bất quá mấy ngày nay vạn nhất hoàng thượng dừng một chút ninh trấn viễn hô hấp đau kịch liệt thịnh kinh nhất định sẽ loạn hoàng thượng vạn nhất đi rồi ta bên này sẽ gạt ngươi tức khắc chia quân đi đông nam trấn áp thịnh ra đại quân ổn định cục diện ninh du nhắm mắt lại nay trong nháy mắt nàng bỗng nhiên rất khổ sở thế ân ngọc khổ sở thế hắn không đăng giá rốt cuộc cũng chỉ là một cái têu hoàng đế công cụ ninh du hít sâu ánh đèn ở nàng hai tròng mắt chung nhảy lên nàng quyết tuyệt nói ninh quốc công ta yếu điểm binh ngươi muốn làm gì đi rời thành tìm dung phất lấy dược ninh trấn viễn lắp bắp kinh hãi vinh quốc ba mươi vạn đại quân ở rời thành ngươi đi rời thành lấy dược. Giờ phút này cái kia tín vương nhất định là đề phòng chúng ta, ngươi đi chẳng khác nào chịu chết. Không thử thử một lần lại như thế nào biết lấy không trở lại. Nếu ngươi có tiên đế di chiếu, ta cũng không sợ cái gì, ngươi bảo trọng đi. Ninh Du đi nhanh đi ra ngoài. Du Nhi. Ninh Trấn Viện hô to một tiếng, Ninh Du dừng lại bước chân, nàng vẫn chưa quay đầu lại, chỉ bình tĩnh mà nói, đối xử tử tế ta nương, ngươi đời này phụ nàng quá nhiều. Trời tôi thấu. Ninh Du đi vào trong phòng, sơ năm ở thủ Ân Ngọc, Ân Ngọc mới vừa ngủ hạ, Ninh Du ngồi vào trước giường lẳng lặng mà nhìn hắn một lát, đối sơ năm giảng đạo, hảo hảo thủ hoàng thượng, chờ ta trở lại. Nương Nương muốn đi đâu? Đi rời thành lấy dược. Ninh Du nắm chặt đồng quản, sau đó đem đồng quản đặt ở Ân Ngọc trong tay, kiên quyết tiêu sái, đi nhanh rời đi. Nương Nương. Sau nửa đêm, sơ năm đang ở gấp đêm, Ân Ngọc hụ tỉnh lại, nhìn thấy đầu giường không người, hắn hỏi, Hoàng hậu đâu? Được tự do. Đều không tới xem hắn sao Bẫy hạ, nương nương Sơ năm nghẹn ngào một chút, nhỏ rộng ràng Nàng dẫn người đi rời thành Thế ngài lấy dược Người nói cái gì Ân Ngọc Trinh sung nhìn đỉnh đầu màn Sơ năm lau nước mắt, nhỏ rộng ràng Ninh quốc công liên can người khuyên đều khuyên không được Nương nương mang binh đi rời thành Lâm vệ cũng đi theo đi Nàng, đi thời điểm nói gì đó sao Ân Ngọc nhìn chằm chằm màn Tiếng nói ách lợi hại Sơ năm lắc đầu, nương nương đi thời điểm tới nhìn ngài Cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem này đồng quản đặt ở ngài trong tay. Mở ra tới. Sơ năm mở ra tới, từ giữa đảo ra thánh chỉ cấp ân ngọc xem, hắn viết thánh chỉ, nàng châu về hợp phố. Ân ngọc năm ngón tay gắt gao mà nắm chặt thánh chỉ, hắn quay đầu đi, nước mắt xẹt qua mũi, xuân nữ nhân. Hắn mỉa mai mà mắng một câu, lại chảy nước mắt cười. 10 mười tháng 16, mười thịnh quốc đại quân tiếp cận rời thành hạ trại, vinh quốc 30 vạn đại quân không thể không xuất binh rằng co. Thịnh Quốc thiết miệng đại tướng quân ở trước trận trời bậy, đem dung vất trong ngoài bái, mang đến Thanh lâu đều phải đỏ bừng mặt. 10 tháng 24 ngày, Thịnh quân bỗng nhiên từ nhỏ Bắc Sơn công thành, Vinh Quốc lánh đem Lý Võ An hoảng loạn liền phải về đầu cứu thành, bị Thịnh quân vây đổ vây ở Bắc Sơn. 10 tháng 25 ngày, một đội nhân mã phong trần mệt mỏi, cuốn đẩy trời bụi mù đi vào biên thành ngoại, một người ở biên thành ngoại cầm trấn quốc bảo kiếm hí, đại Thịnh hoàng hậu Ninh Du tại đây. Tốc mở cửa thành. Nương nương đã trở lại. Sơ tám lao ra ngoài cửa, Ninh Du từ trên ngửa kéo hạ dung phất, đem hắn kéo vào tới. Lâm vệ đầy người bùn huyết, môi khô nức, một đầu tóc rối thượng rơi xuống ít nhất một cân bùn đất, đã tao không có người dạng, hắn một tay kéo khởi dung phất đem hắn kéo vào trong phòng đi. Nương nương. Sơ năm phát lại đây, Ninh Du thở phì phò đi tới, ân ngọc nằm ở trên giường, sắc mặt khô hôi, đã là dầu hết đèn tát, toàn bằng sơ năm dùng dược treo mệnh. Sơ năm, lại kéo thượng một ngày. Ninh Du quay đầu lại nhìn chằm chằm dung phất thín vương giải dữ đâu phần năm mươi ba dung phất không hề răng một chút cũng không hoảng loạn ninh du chỉ sơ tám bên hông đoàn đao lớn tiếng kêu, ấn hắn lâm vệ vài người nào qua đi đem dung phất tấn ở trên mặt đất ninh du một đao chém dung phất mó út. dung phất kêu thảm thiết cả người run rẩy ninh du sẽ khôi ống tay háo đem dung phất đoạn chỉ bao ở hướng ra ngoài kêu, ờ tê chu có thư lại đây thỉnh quốc sứ thần chu có thư thực mau tới đây ninh du đem đoạn chỉ cho hắn đôi mắt tanh hồng Đêm này đoạn chỉ đưa cho Vinh sau, nói cho nàng. Lúc này ngươi lấy không trở về giải dược, ta liền làm Dung Phất cho bệ hạ đền mạng. Đi. Chu có thư phủng đoạn chỉ hướng ra ngoài chạy như điên. Hô, chuẩn bị ngựa. Chuẩn bị ngựa. Dung Phất còn trên mặt đất run rẩy hắn hai con mắt huyết hồng, trong lòng nghẹn cơ hồ muốn hụt máu. Hắn không dám tin, chính mình ở Vinh quốc địa giới thế nhưng bị Ninh Du bắt sống. Thời gian không đợi người, Lâm Vệ dẫn người tự mình đưa Chu có thư đi trước biên thành thấy Vinh Sau một khác không dám chậm trễ trạng vạng Ấn ngọc ở trên giường cả người có rút giống nhau run rẩy toàn thân xanh tím nương nương lâm vệ ở cửa lăn xuống mã gào giống nói nâng ta đi vào hắn đi không đạo hai gã thị vệ lập tức xông tới nâng lâm vệ liền hướng trong phòng hướng lâm vệ nằm liệt trên mặt đất trong lòng ngực dược sơ năm lập tức xông tới từ lâm vệ trong lòng ngực lục soát ra dược cũng không có thời gian phân biệt thật giả sơ năm từ dược bình đổ một giọt màu xanh lá nước thuốc đói một chén nước lớn làm người nâng ngấn ngọc chính là cho hắn rót đi xuống sơ năm bình hô hấp nắm ninh du mạch kích động tê nương nương hữu hiệu là giải dược ninh du chân mềm nhún ngồi ở trên mặt đất cả người thoát lực đường hành lương vội vàng nhào qua đi làm người đỡ ninh du đến một bên giường nệm thượng bắt mạch nói nương nương là quá mệt mỏi chạy nhanh đi ngao huyết khí đại bổ canh lại làm người chuẩn bị ăn muốn bổ huyết bổ khí mau đi sáng sớm ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào ân ngọc mở to mắt hắn hoảng hốt một lát hút hạ cái mũi bậy hạ ngài tỉnh sơ năm thỏ qua tới một chương viên mặt vừa mừng vừa sợ ân ngọc nhắm mắt lại hắn quay đầu đi nhìn đến bên người nằm một người đầy đầu bụi đất một chương hoa miêu mặt sơ năm sợ hắn nhận không ra vội vàng giảng đạo bậy hạ là hoàng hậu nương nương a hắn đương nhiên biết là nàng chính hắn nữ nhân còn có thể nhận không ra sao nàng đều phải siêu khó trách hắn làm một đống quái mộng mơ thấy chính mình ở hầm cầu trước mặt chuyển động Bậy hạ, nương nương đi rời thành cho ngài lấy dược, cấp dung phất trở về, cắt dung phất hết thể ngón tay làm chu có thư mang theo dung phất đoạn chỉ đi gặp Vinh sau, nương nương nói, chu có thư mang không trở về giải dược, nương nương liền phải dung phất cho ngài đến mạng, lúc này mới lấy về giải dược. Sơ năm 1510, gấp không chờ nổi mà nói cho ân ngọc nghe, nương nương dẫn người từ nhỏ bắc sơn ám đạo chui vào rời thành, xuất kỳ bất ý, mang đi 2.000 người, cuối cùng chỉ sống 100, chúng ta đại quân thiếu chút nữa cùng quân nhân danh dự đánh nhau rồi nương nương trở về mệt muốn chết rồi đường thái y ghê hống nàng cũng không chịu há mồm ăn cái gì liền ở ngài trong phòng thủ ngài sơ năm nhìn không được muốn cho nàng an tâm nghỉ một chút liền cùng sơ tám đem nương nương ngâng đến ngài thân bên trong nghỉ ngơi ân ngọc nghiêng đầu nhìn linh du nàng là mệt muốn chết rồi mới có thể ngủ như vậy trầm hắn tích cóp sức lực hoạt động đầu dán qua đi đầu dựa gần nàng hắn nhìn nàng hồi lâu mới lại lần nữa nhắm mắt lại chương năm mươi ba ân ngọc mở to mắt hắn vội vàng nghiêng đầu xem bên cạnh ninh du không ở hắn vội quay đầu ninh du ninh du ngồi ở trước bàn viết đồ vật hắn nhẹ nhàng thở ra ninh du buông bút đi tới ngồi vào mép giường hoàng thượng tỉnh muốn uống thì sao ân ngọc giọng nói đau cùng vỡ ra giống nhau ninh du uy hắn uống lên hai ly trà xanh hắn mới tốt một chút ân ngọc bắt lấy nàng cổ tay nhìn chăm chăm nàng nhìn chấm mở to mắt nhìn không thấy người, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ nàng xuyên kiện nam trang là một kiện tố nhã màu làm nhà táo choảng nàng nhất định tắm gội qua mặt trắng non giống thủy hành giống nhau lại giống tốt nhất dương chi bạch ngọc đẹp cực kỳ vì cái gì liệu mình cứu ta ân ngọc tay vớt bắt lấy tay nàng chỉ yên lặng nhìn nàng thấp thấp hỏi ninh du liền biết hắn sẽ có này vừa hỏi nàng bình tĩnh mà nói ngươi là cái hảo hoàng đế xa xa so với ta cha thích hợp đương hoàng đế ta không nghĩ nhìn đến đại thịnh nội loạn quả nhiên ân ngọc cười không thể nói mất mát lại ở trong lòng tự dễ ước Cái này đáp án không phải dự kiến bên trong sao, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào nàng là bởi vì thích mới cứu hắn. Hoàng thượng, ngươi nói sao, ta muốn vui sướng truyền thiện. Không đói bụng, không ăn. ân Ngọc đột nhiên liền tới hỏa, nào nào đều không thoải mái, lôi kéo cái mặt. Ninh Du như như mày, nàng đã như vậy đại công vô tư, hắn liền cái hỏa nhát đều không có, nàng còn tưởng rằng hai người ít nhất có chút chung nhận thức, nàng quá ngây thơ rồi. kia chờ Hoàng thượng đói bụng lại kêu ta đi nhà ta thư còn không có viết xong đâu ninh du thanh âm cũng lạnh ngươi đứng lại ân ngọc trưng mắt nàng sau một lúc lâu bật cười hắn thật sự là khí không đứng dậy ngược đại ngốc nít không có phong tình ngu ngốc. vui sướng truyền thiện tiến vào đều là chút thanh đạm bổ canh vui sướng ái chủ tử yêu đến thâm trầm hoàng đế bị thương ăn không ngon hắn liền cũng đi theo gầy hai đại vòng nhìn thấy hoàng đế chủ tử hắn hai mắt gâu gâu hắn trung thành toàn tâm toàn ý hoàng đế chủ tử lại rất ghét bỏ hắn làm hoàng hậu uy Người đi ra ngoài, vẫn là vui sướng đi đi, ta muốn viết thư nhà. Ninh Du nhíu hạ cái mũi, chân trượt mà tránh ra vị trí, vui sướng ngồi, tiểu tức phụ giống nhau tận tình khuyên bảo, bậy hạ, uống khẩu canh đi. Chấm không uống, Ân ngọc rời đi đôi mắt, liền phải hoàng hậu uy, bằng không chấm không ăn. Vui sướng chạy nhanh quay đầu lại cầu Ninh Du, hoàng hậu nương nương, bậy hạ suy yếu không ăn cơm không được à, ngài hống hống hắn đi, nô tài cầu ngài. Thích ăn thì ăn, trên người xú đã chết. Ninh Du vung tay ngồi trở lại bên cạnh bàn, vùi đầu viết thư nhà, mặc kệ cái này kẻ điên. Vui sướng, lấy gương cho chấm. Bậy hạ, ăn cơm trước đi. Vui sướng vẻ mặt đau khổ khuyên, hắn sợ hoàng đế xem xong rồi chính mình tôn dung càng ăn không vô. Ân ngọc trầm mặt, đi. Vui sướng chỉ phải căng ra đầu đi lấy gương, gương đồng rõ ràng vô cùng hiện ra ra một cái đầu bù tóc rối, không hề thanh quy đế vương chi khí thất vọng nam nhân. Phúc! Ninh Du ghé vào ghế trên nhịn không được phun cười. Ân Ngọc cái kia xấu hổ lại ra vẻ bình tĩnh biểu tình, xứng với hắn cùng giả sư từ đầu, quá đâu. Đi chuẩn bị nước ấm, chân muôn tắm gội. Ân Ngọc mặt vô biểu tình địa đạo, vui sướng chạy nhanh giảng. Hoàng thượng, ngài mới vừa giải độc thân mình suy yếu, vẫn là quá hai ngày đi, vạn nhất nhiễm phong hàn liền không hảo. Đi. Trong phòng có tường ấm, nướng chỉnh gian nhà ở nóng hừng hực. Phòng xếp bày một cái đại bồn tắm, Ân Ngọc tẩm ở nóng hầm hập trong nước tắm gội, khoe miệng mỉm cười. Thật là vất vả hoàng hậu hắn thở dài tẩy sạch đầu tóc đen nhánh kết tịnh mới vừa rối loạn râu lộ trắng món mặt ninh du cuốn tay háo ở hắn phía sau cho hắn trả lưng mặt vô biểu tình không vất vả nàng thật nên làm hắn đi tìm chết đỡ ninh trấn viễn thượng vị chưa thấy qua loại này kẻ điên không hầu hạ hắn tắm rửa hắn sẽ không ăn dược đại thần quỳ đầy đất cầu nàng cho nên nói ngàn vạn đừng tay tiện người tốt không có hảo báo giặt sạch bối ninh du lại dịch đến hắn phía trước nàng lau hạ cái chắn hãn ân ngọc đống nhiên khoảnh trên người trước nhẹ nhạt một hôn đẻ ở nàng ngoài miệng ninh du mặt vô biểu tình sinh khí ân ngọc dương mắt nhìn nàng dính thủy dán nàng trắng non gương mặt thấy nàng không phản ứng ân ngọc lại hôn nàng ngồi, nhớ kỹ không được ngươi ghét bỏ trớm tắm gội xong ân ngọc tâm tình rất tốt sơ năm ngao dược vui sướng đoan lại đây ninh du lau mặt lại đây hắn lớn lên so người khắc cao cho hắn tắm rửa cũng pha phí công phu mệt đến nàng một thân hãn trước đem rửa uống lên Linh du ngồi xuống nói đệ chén thuốc cho hắn dược đen tuyển ân ngọc ngửi được uy liền tưởng phun đặc biệt ở ninh du trước mặt tâm càng thêm yếu ớt giống lưu ly giống nhau nhẫn đều không nghĩ nhẫn sơ nam liền chưa bao giờ tưởng ở dược vị thượng cải tiến một chút ân ngọc ninh mặt một trận buồn nôn liền muốn phun hắn bình hô hấp ngạnh hướng trong miệng rót ninh du từ trong tay háo lấy ra một bao đồ vật mở ra quá khổ chấm không bệnh cũng khổ ra ninh du tắc dạng đồ vật đến trong miệng hắn ân ngọc đầu lưỡi nếm đến một chút ngọt hắn ngây ngẩn cả người ninh du dương hạ lông mày được rồi không khổ ân ngọc hàm chứa mức áo rũ xuống đôi mắt chấm lớn như vậy ngươi là cái thứ hai ở chấm uống thuốc khi cho chấm đường ăn cái thứ nhất là lục ca chấm khi còn nhỏ sợ uống thuốc hắn liền mua một đống mức hoa quả trái cây hông chấm ninh du biết hắn bốn tuổi khi liền bị đưa đến đông nam quân doanh cực nhỏ hồi thịnh kinh hắn không phải hoàng hậu con trai độc nhất hoàng hậu đã từng còn có một cái trường tử là thái tử thái hậu bất công thái tử cũng không đau hắn hảo Không đề cập tới, chờ chấm lại dưỡng dưỡng hoàn toàn hảo, nên đem dung phất đưa về Vinh quốc. Ninh Du ừ một tiếng, rời đi mắt, lại cúi đầu, Hoàng thượng đem cô Văn cũng thả đi, tốt xấu là một bước hảo cờ, giết hắn cũng không có gì giá trị. Ngươi không nói, chân cũng là muốn phóng, giết hắn xác thật vô dụng. Trong lòng ôn nhu đông nhiên làm lệnh, ân ngọc cũng rời đi đôi mắt, nàng động tác nhỏ hắn toàn xem ở đáy mắt, nàng trộn ra. dạ. Hoàng thượng, chờ ngươi đã khỏe chúng ta nên trở về kinh ra tới lâu rồi ta sợ thịnh kinh sẽ sai lầm ninh du vướt xuống tay áo giảng ân ngọc đem trên bàn mới vừa rồi vừa đến mật tin đưa cho nàng xem đã dối loạn ngươi xem ninh du nhìn mật tin tâm trầm xuống thịnh ra thật to gan bọn họ điều phía nam quân coi giữ muốn làm gì tạo phản sao không sao hắn không điều động được ân ngọc cũng không hoảng thực thong dong ninh du quét hắn vài lần trong lòng nhẹ nhàng thở ra hoàng thượng khống chế thịnh ra quân ân ngọc gật đầu tuy rằng không toàn bộ Nhưng là cũng không sai biệt lắm, bất quá ngươi nói rất đúng, chúng ta là phải nhanh một chút hồi kinh, chấm triệt lệnh không có sát lan quý phi, sợ đêm dài lắm mộng. Nửa tháng qua đi. Tháng 11 chung. Tây Bắc hạ đại tuyết. ân Ngọc dưỡng hơn phân nửa tháng thân thể đã hảo đến không sai biệt lắm, giữa trưa, 800 dặm kịch liệt mật báo, thịnh ra biết hắn bình yên đã án binh bất động, ân Ngọc ngồi ở trên giường lạnh lùng cười, con kiến chi lực cũng dám cùng hắn tranh. Lâm vệ đi vào phòng tới, hành lễ, bệ hạ ân ngọc thiêu mật báo ném đến thủy thiên một màu đồ rửa bút chung nhàn nhạt, nhạt mà phân phó hoàng hậu muốn đưa cố văn ra khỏi thành ngươi cùng đi đừng làm nàng ra khỏi thành cũng đừng rời khỏi hoàng hậu bên người đừng làm nàng cùng cố văn một chỗ lâm vệ lĩnh mệnh hắn là ân ngọc người tự nhiên tâm hướng về ân ngọc không khỏi mà nhiều một câu miệng bệ hạ thật sự muốn thả cố văn ân hoàng thượng từ trước tính tình là nhất định sẽ không lưu cố văn người sống ân ngọc trầm mặc một lát loát đem long ngọc thua nói giết hắn vô dụng Chấm không nghĩ hoàng hậu ghi hận chấm, đi làm đi. Đúng vậy. Ninh Du đưa cố văn ra khỏi thành, hai người ngồi chính là xe ngựa, đánh xe chính là Lâm Vệ. Xe hai bên có thị vệ bảo hộ, hai người tuy là có thiên ngôn vạn ngữ cũng là không thể nói. Nương nương, tới rồi. Lâm Vệ ngừng xe nói. Cố văn không màng tất cả mà nắm lấy Ninh Du tay, hồng con mắt xem nàng, tới rồi, bọn họ muốn tách ra. Ninh Du yên lặng một lát, rút về tay, ngươi bảo trọng, đây là bản sản, đi quan đạo. Buổi tối không cần lên đường, vùng này gần nhất không yên ổn đảo binh nhiều, còn có một ít ăn, ta. Ninh Du nói rất nhiều rất nhiều, hắn kỳ thật ở giang hồ phiêu đáng nhiều năm căn bản không cần nàng lo lắng, nhưng nàng luôn là không yên tâm, hắn cũng sẽ không võ công. Ngươi bảo trọng, cuối cùng là muốn phân biệt, Ninh Du hít sâu đứng dậy xuống xe, cố văn một phen túm chặt tay nàng, nước mắt chảy ra, Ninh Du cuối cùng là không đành lòng, lại ngồi xuống. Cố văn gục đầu xuống, đông nhiên xoay người ôm lấy nàng, Ninh Du nhắm mắt lại, Cố văn ở nàng bên thai nói, ngươi trong thân thể hàn độc, ta đã giúp ngươi thành, ngươi có thể sinh hài tử, mẫu bằng tử quý, đường quận, sinh hạ hoàng tử ngươi mới an toàn, ta vĩnh viễn đều chờ ngươi. Linh Du nước mắt một chút trào ra tới. Đừng khóc. Cố văn rất nhỏ thanh mà nói, cho nàng lau đi nước mắt, hắn sợ bên ngoài thị vệ nhìn đến, chuyển tới ân ngọc lỗ thai lại mệt nàng bị lòng nghi ngờ, hắn lau khô chính mình nước mắt, chiều nàng cười, trước xuống xe. Phần 54 A Du, Bảo Trọng bảo trọng cố văn cười nói người đi trước đi ta nhìn hắn cả đời này trải qua quá quá mức ly biệt không nghĩ lại nhiều một lần hắn tưởng nhiều xem nàng vài lần cho dù là bóng dáng chẳng sợ chỉ là nhiều vài lần ninh du xoay người lên ngựa kẹp chặt bụng ngựa cùng lâm vệ đám người rời đi nàng đi rồi cố văn nhìn nàng bóng dáng một chút một chút mơ hồ không rõ thu nhỏ ninh du đi đến giao lộ ngừng mã nàng nắm chặt dây cương rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại Trên đường người đến người đi, hắn thân ảnh sen lẫn trong trong đám người, mơ hồ nhìn không rõ, chính là nàng vẫn là tìm được hắn, hắn còn ở nơi đó, liền ở nơi đó. Cố văn nhìn thấy nàng dừng lại, vội vàng dùng sức phất tay. Ninh Du đôi tay tay gắt gao mà bắt lấy dây cường, tàn nhẫn tâm run lên dây cường, rụt ngựa rời đi. Bên ngoài hạ đại tuyết, Ân Ngọc ngồi ở trên giường, trên người cái lông cáo đệm giường, tay trái vớt Long Ngọc, tay phải bưng chén trà, vẫn không núc đích, thật lâu sau, hắn hỏi lâm mệ. Nghe được bọn họ nói cái gì sao? Bọn họ ở trong xe, ta cũng không có nghe rõ bọn họ nói. Lâm vệ đúng sự thật nói. Hoàng hậu bộ dáng, có phải hay không rất khổ sở? Ân ngọc thấp thấp hỏi, lâm vệ gục đầu xuống, thần không dám lửa gạt hoàng thượng. Ân ngọc vùng chén trà, quay đầu lại xem minh giấy cửa sổ. Sau một lúc lâu mới nói, chấm đã biết, đi nói cho vui sướng, chấm mệt mỏi, không cần hoàng hậu lại đây chiếu cố. Hắn không muốn xem nàng miễn cưỡng cười vui mặt, như vậy, lẫn nhau đều thật đáng buồn. Chương năm mươi tháng mười một đế, Linh Du cùng Ân Ngọc nhích người rời đi Tây Bắc hồi kinh, Tuyết Thiên lộ hoạt, trên đường trì hoãn, một tháng trung mới trở lại Thịnh Kinh, chính đuổi kịp Đại Tuyết, Thịnh Kinh một mảnh bạc trang tố bọc xinh đẹp cực kỳ, mau đến Đại Thịnh Cung, Linh Du ngồi ở trong xe ngựa, vén lên mảnh da bên ngoài xem, này tiến cửa cung, có khả năng cả đời đều già không được, không cao hứng, Ân Ngọc ngồi ở nàng bên cạnh người hỏi, đem nàng khổ sở thu hết đáy mắt, Linh Du buông mảnh nói, không có ta như thế nào sẽ không cao hứng. Ân Ngọc bắt lấy tay nàng, nàng trốn rồi một chút, đây là theo bản năng phản ứng. Ân Ngọc nắm thật chặt tay, tương lai còn dài, rốt cuộc là hồi cung. Ninh Du trở lại triều hoàng cung, triều hoàng cung từ trên xuống dưới đều vui mừng giống như ăn tết giống nhau, trong ngoài thái giám cung nữ đều kích động đẩy mặt hồng quang. Bình An cũng như y vui sướng toàn không có lý trí, một hồi một chuyến lung tung rối loạn cấp Ninh Du tặng đồ, quần áo, lò sưởi tay, ăn, trà ninh du uống lên chén trà nhỏ ăn một lát cơm liền đến hoa thanh trì tắm gội hoàn toàn giặt sạch cái thơm nước hoa hồng cánh tắm thay đổi khinh bạc huân hương áo váy tóc đen tùng vãn buông xuống tả hữu bình ăn như ý tùy hầu trước hô sau rong tựa như nằm mơ giống nhau trở lại tầm điện ninh du đem người đều đuổi rồi đi ra ngoài nàng ngồi ở trang đài trước tâm sự nặng nghề ân ngọc buổi tối khẳng định sẽ qua tới nàng mở ra ngăn tủ lấy ra thôi tình dược một viên giống như không đủ lần trước cũng chưa cái gì dùng ninh du lại nhiều cầm một viên làm gì đâu ân ngọc đột nhiên tiến vào ninh du tâm nhắc tới nàng bất động thanh sắc mà đem dược thả lại đi cười đứng dậy không có việc gì có chút không thoải mái uống thuốc ân ngọc xem một cái dược hộ mắt châm xuống chấm buổi tối không túc ở chỗ này nàng cũng không cần phế tâm còn ăn cái gì thôi tình dược ninh du nhẹ nhàng thở ra thật tốt quá nàng đêm nay chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi thật sự không tinh lực ứng phó hán triều dương cung Ân Ngọc nắm lên chén trà, trầm mặt, vui sướng, vui sướng vội vàng vào nhà. Ân Ngọc băng mà buông chén trà, trà không có. Vui sướng vội vàng đi ra ngoài, thay đổi mãn ly trà tiến vào, vui sướng tiểu tâm nhìn hoàng đế bệ hạ, khuyên đủ, bệ hạ, để uống lên bốn ly. Đi ra ngoài, là, vui sướng đi tới cửa, lại bị gọi lại. Ân Ngọc nâng chén trà, nhàn nhạt nói, chấm trong phòng gương đồng không đủ đại không đủ lượng, cho chấm đổi cái. Đúng vậy. Ân Ngọc buông chén trà. Thật dài thở hát ra, cái bàn rất sơn, tư vụ phủ người không biết như thế nào làm việc, hắn môi một phen, lại rớt một khối to, thật là nào nào đều không thuận. Hắn buông Long Ngọc, mở ra mật báo. Khoan Châu chi phủ chu tới an tư tham cứu tế khoản, Tìm chết, mới vừa cất nhắc đi lên, liền đánh hắn mặt. Nào nào đều không thuận. Giờ hợi. Bậy hạ, đây là nô tài cho ngài chuẩn bị gương, ngài xem, lại đại lại lựa. Vui sướng tùy ân Ngọc vào nhà hầu hạ an trí, không quên tranh công ân ngươi đi ra ngoài bãi kính kính quả nhiên rất lớn chừng nửa thước rất cao mài rua bóng loáng sáng ngời, người chiếu đi lên mảy may tất hiện ân ngọc đứng ở gương đồng trước queo hướng bên trái quá nửa thân lại hướng quẹo phải quá nửa thân hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong gương chính mình xem chấm lớn lên như vậy hoàn mỹ không thích cũng liền thôi còn muốn ăn quả thực là mắt ngủ ân ngọc đối với gương bối đôi tay a một tiếng lạnh lùng cười giờ tí ninh du tán tóc đen giơ tay ấn hạ cổ cổ có chút toan nàng buông thư chuẩn bị ngủ như ý lại đây tắt đèn ninh du hợp lại phía dưới phát nằm xuống tới không cần phân thần cùng ân ngọc chu toàn nàng trong lòng nhất phái nhẹ nhàng nói vậy đêm nay có thể làm mộng đẹp như ý xoay người vội vàng hành lễ như ý tham kiến hoàng thượng ninh du mới vừa nhắm mắt lại vội vàng ngồi dậy hoàng thượng ngươi như thế nào sẽ đến ân ngọc đuổi rồi như ý đi ra ngoài hoàng thượng không phải nói đêm nay túc ở triều dương cung sao ninh du nhắc tới chăn tre đậy ngực hắn nói hắn buổi tối không được này nàng liền xuyên tương đối khinh bạc chấm nhớ ngươi ngủ không được ân ngọc ngồi vào mép giường nhìn nàng thở dài lời này là thật sự ninh du cẩn thận đoan trang sắc mặt của hắn ở trong lòng đoán hắn có phải hay không ăn ân ngọc giải bên hông ngay ngọc cởi quần áo dày chui vào trong chăn nằm xuống giảng ngủ đi ninh du nhẹ nhàng thở ra xem ra không ăn ninh du đi rơi xuống hồng trướng cũng nằm xuống tới sờ sờ gối đầu nàng an tâm mà thở phào dưới gối nàng ẩn giấu Phương tiện cùng hắn chu toàn. Ân Ngọc lại ngồi dậy, nhìn chăm chăm nàng. Ngươi ngủ làm sao? Ninh Du giật mình, như thế nào? Hắn muốn độc chiếm nàng giường. Ân Ngọc sốc lên tràn, tiến vào, nào có phu thê phân chăn ngủ. Ninh Du ngồi bất động, chúng ta phía trước đều là phân chăn ngủ, cho nên cảm tình không tốt. Ân Ngọc không khỏi phân trần đem nàng ôm lại đây, chăn lôi kéo, lúc này mới có gương mặt tươi cười, hắn chui đầu vào nàng cần cổ, trên người của ngươi thơm quá. Ninh Du cảnh giác, hắn uống thuốc đi. Ấn Ngọc thân thân nàng gương mặt, cười giảng, ngủ đi, không ăn, Ninh Du lại nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống giảng, hai người cùng nhau, buổi tối ngủ dễ dàng chịu phong hàn. Ấn Ngọc rán lại đây ôm nàng eo, thanh âm cũng lười, mềm, không sao, dù sao ngủ hay lăn chỉ có người, chịu phong hàn cũng chịu không đến chấm trên người. Có bệnh, Ninh Du ở trong lòng mắng, Ấn Ngọc tay vòng ở Ninh Du trên eo, càng rán càng chặt, trên người nàng thơm quá, lại mềm lại hương, nhìn rất gầy, vuốt còn rất mềm như đông hắn tay vuốt vuốt liền tìm được phía trên đi hắn uống thuốc đi nhất định ăn ninh du từ hắn hơi thở chung phân biệt ra tới nàng vội vàng sờ đến gối đầu hạ dược móc ra tới đông nhiên thủ đoạn bị chế trụ ninh du quay đầu lại ân ngọc nhìn chằm chằm nàng màn tối tăm, đều ngăn không được hắn trong mắt vũ trừng quang đây là cái gì hắn hỏi ninh du bình tĩnh nói dược a ta yết hầu có chút không thoải mái ân ngọc xoay người ngồi dậy đoạt nàng dược ném đi ra ngoài hắn mở ra màn đứng dậy Mặt phát thanh, tiết hầu không thoải mái. Ngươi không muốn liền tính, châm tuyệt không miễn cưỡng. Đường ăn chút không sạch sẽ tới có lệ chấm gê tẩm chấm. Ngươi đường chấm là cái gì? Ninh Du ngồi dậy, tóc đen rơi rụng ở trước ngực, nàng bình tĩnh mà nhìn hắn, thật tốt quá. Hoàng thượng, ta đây không muốn, quân vô hí ngôn. Ngươi làm càn. Ấn ngọc mặt một trận thanh một trận bạch, đứng ở trước giường cắn răng. Ngươi không muốn, kia chấm làm sao bây giờ? Hai tử muốn hay không sinh? trong cung nơi nơi đều là tưởng cùng ngươi sinh người ngươi tìm các nàng đi tương lai ta tùy tiện quá kế một cái cũng là giống nhau dù sao đều là ngươi loại ninh du tùng mí mắt liền trao mang phúng ân ngọc tức giận đến mặt đều tái rồi chấm liền phải ngươi bằng không chấm ăn no căng sủng ngươi tú ngươi ninh du mặt một chút lạnh hoàng thượng rốt cuộc nói thật ninh du sốc lên chăn xuống giường nàng a một tiếng hoàng thượng không phải cũng là dựa vào cùng ta hoang gái sao ta đảo ngẫm lại hỏi một chút hoàng thượng hoàng thượng khi ta là cái gì ngươi là làm sao mà biết được ân ngọc nhìn chằm chằm ninh du ánh mắt nháy mắt thay đổi ninh du ngồi vào trên giường bình tĩnh nói hoàng thượng không giống nhau biết ta hoàng thượng không cần nghĩ kỵ ta không như vậy đại bản lĩnh ở cạnh ngươi xếp vào người trên giường sự có phải hay không thiệt tình liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới ta đã sớm nói qua ngươi cùng ta nhiều lắm là cùng chung trí hướng ngươi không yêu ta ta cũng không yêu ngươi dùng điểm dược đại gia lẫn nhau đều bất việc có cái gì không thể ta thật không rõ hoàng thượng ở khí cái gì Ngươi không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi. Dung điểm dược đại gia lẫn nhau đều bất việc. Nàng một câu đem bọn họ lẫn nhau an bài đến rõ ràng. Hắn một đống lớn giải thích đều tỉnh. Hảo, trẫm không cùng ngươi sinh khí, tức chết rồi dù sao ngươi cũng sẽ không đau lòng. Ân Ngọc xoay người hướng ra ngoài tiều, vui sướng. Vui sướng đỡ mũ chạy trầm vào nhà. Ninh Du ngồi ở trên giường hoàn hai tay, cười khẩy nói, đem nhà các ngươi hoàng đế bệ hạ lanh trở về đi, lại sinh khí. Có bệnh. Ninh Du lười đến phản ứng hắn nghiêng người nằm xuống xả chăn cái trên người vui sướng đứng ở tại chỗ tiểu tâm mà nhìn trạm hoàng đế chủ tử đại khí không dám đứng ra nhà hắn hoàng đế bệ hạ giống sắp tức giận đến nổ tung ân ngọc phủi tay đi ra ngoài vui sướng đuổi theo vài bước vội vàng lộn trở lại tới cấp ân ngọc lấy quần áo đai lưng bên ngoài hạ đại tuyết trên mặt đất một tầng hậu bạch ân ngọc ăn mặc trung y dìa khoác áo ngoài đứng ở cửa nên diện một cổ lạnh thấu xương hàn quang hô hắn liếc mắt một cái hắn đánh cái rít đảo khí bỗng nhiên liền không có không cần bãi giá chấm về phòng ngủ hắn giảng vui sướng đang ở cho hắn khấu quần áo nghe được hắn nói ngây ngốc ân ngọc ca một tiếng nàng sai chấm dựa vào cái gì ai mệnh chịu đông lạnh rời đi đều làm nàng cấp khí hồ đồ hoàn toàn đã không có bình tĩnh hắn nhất định là điên rồi ân ngọc khoác quần áo trở về ninh du mới vừa nhắm mắt lại nghe được động tĩnh quay đầu lại một chút bực ân ngọc xốc áo dài chân dài một mại nhảy lên giường xốc chăn liền hướng nàng trong ổ chăn toản ôm chặt nàng ngươi làm gì ninh du quay đầu mắng ân ngọc ôm chặt nàng vẻ mặt tám hắc chấm cũng là có tính tình chấm đối với ngươi đã đủ quân tử ngươi lại động chấm trói lại ngươi sinh hải tử tin hay không ngủ hoàng thượng nói qua tuyệt không miễn cưỡng ta quân vô hí ngôn chấm còn ở trên giường nói ngươi là của ta tâm can ngươi đúng không ân ngọc nhắm mắt lại ở nàng phía sau mặt vô biểu tình ninh du trên mặt nóng lên a một tiếng một hồi bực mạc kêu, ngươi tay tùng một chút ta eo muốn chặt đứt ân ngọc nối lòng tay khoe miệng rơ rơ lên Người trong ngực trùng, hắn lòng yên tĩnh xuống, lười nhắc nói, "Du Nhi, hài tử là nhất định phải sinh, chấm hôm nay không miễn cưỡng, không đại biểu ngày mai ngày sau không miễn cưỡng, sớm chút định ra tâm, thời gian trôi mau, đừng lãng phí rất tốt cảnh xuân." Sinh hài tử, nàng tâm mới có thể yên ổn xuống, dưới, mới có thể nhìn đến hắn hảo, hắn từ trước đến nay không thích chờ, chỉ có vô năng nhân tài sẽ vô cùng chờ đợi. Sáng sớm, Thịnh Lan nhân tới Thịnh An, bị Như Ý chắn cửa cung bên ngoài. Thịnh lan nhân thịnh trang hoa phục tức giận đến ném đầu liền đi, một đường thẳng đến thái hậu trong cung. Hoàng hậu thật lớn bộ tịch, thái hậu ngài còn làm ta đi thỉnh an kỳ hảo, nhân ra căn bản thấy đều không muốn thấy ta. Thịnh lan nhân ngồi vào trên giường phát giận, thịnh lan nhụy đĩnh 5 tháng bụng, người lại gầy lại tiểu tụy, nàng xem thái hậu, thái hậu ngồi xuống nói, Hoàng hậu ở Tây Bắc cứu giá có công, Hoàng thượng sủng nàng, cũng là tình lý bên trong, lúc này ai đều không chuẩn náo sự, đặc biệt là ngươi lan nhân. Thái hậu trên tay một chuỗi trầm hương một Phật Châu, không ngừng vê Phật Châu. Buổi trưa hạ chiều, ân ngọc đi chiều Hoàng Cung. Hoàng hậu đâu? Nương nương một buổi sáng đều đang xem tư vụ phụ trướng, mệt mỏi, đang ở ngủ trưa. Như ý đối với ân ngọc hành lễ đáp. Phần 55 Ân ngọc gật đầu, đi tẩm điện tìm người. Ninh Du ôm lấy chăn đang ngủ say, một khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Ân ngọc chắp tay sau lưng, miệng một nào, trong lòng khí không thuận a, hắn hai ngón tay nắm Ninh Du cái mũi. Ninh Du bị nghẹn tỉnh, một chân đá qua đi. Ân Ngọc cười ha ha, chợt lóe thân trốn rồi. Ninh Du xoay người ngồi dậy, Hoàng thượng thực nhàn, thật là có bệnh. Con hảo. Ân Ngọc tiến lên hoàn nàng eo sinh mảnh mà đem nàng ôm xuống giường, cười tùng tịt, mang ngươi đi Thái hậu trong cung xem cực vui. Ninh Du xoay chuyển ánh mắt, như thế nào? Hắn muốn động thủ. Chương 55. mươi Thịnh Lan Nhụy vẫn luôn ở Thái hậu trong cung dưỡng, hoài hậu cung duy nhất long trùng, các loại linh dược bổ, nàng ngược lại làm mảnh khảnh rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt tiểu thụy, định tháng năm bụng to nhìn giống được bệnh nặng dường như. Hoàng thượng, hoàng hậu cũng tới. Thái hậu dẫn theo Phật Châu, trên mặt mang cười, vội vàng thỉnh hai người vào nhà. Ninh An cung đại điện nhà cao cửa rộng rộng minh, giường cột chạm trổ, tả hữu hai bài gỗ đỏ đệm dày ghế dựa, là làm hoàng hậu cập hậu cung phi tần thỉnh An dùng. Ân Ngọc ngồi ở thượng đầu, Thái hậu trên mặt vẫn luôn mang cười, tồn cẩn thận, chờ hắn ngồi nàng mới ngồi. Ân Ngọc duỗi tay kêu Ninh Du, Du Nhi, ngồi vào chấm bên người tới. Thái hậu trong điện phượng giường đủ rộng mở, Ninh Du liền ngồi vào Ân Ngọc bên người. Ân Ngọc ngẩng đầu nhìn Thịnh Lan Nhụy, cười hỏi: Lan quý phi, ngươi có mang thân mình còn hảo? Thịnh Lan Nhụy vội vàng hành lễ, Lan Nhụy hết thể đều hảo. Vui sương từ bên ngoài tiến vào, hành lễ nói: Bệ hạ, Đường Thái Y lìa, Vương Thái Y lìa, Hồ Thái Y lìa đều tới. Thái hậu đột nhiên siết chặt phật châu, Thịnh Lan Nhụy một chút thay đổi mặt, kinh hoàng mà xem Thái hậu. Thái hậu cười một chút, ôn hòa mà đối Ân Ngọc nói: Hoàng đế lan quý phi vẫn luôn ở ai ra trong cung dưỡng thái y ỉa mỗi ngày cũng nhìn cũng không có cái gì không ổn lan quý phi tính tình tĩnh thẹn thùng không yêu thấy người sống vẫn là làm nàng tiến ta trong điện miễn cho thái y ỉa va chạm nàng ngược lại động thai khí nào có như vậy kiểu quý ân ngọc cười đối vui sướng nói làm thái y ỉa tiến vào hoàng thượng thái hậu kêu đến lớn tiếng ân ngọc kinh ngạc mà xem nàng thái hậu phát giác chính mình thất thố lại cười vẫn là tiến nội điện cách mảnh làm thái y ỉa nhìn đi đây là hoàng đế cái thứ nhất long tử ai ra thật sự là không yên tâm thái hậu xem một cái lan quý phi lan quý phi chân mềm nhũn ngồi dưới đất đỡ đầu bạch mặt thái hậu vội vàng hạ ma ma đỡ lan quý phi nhìn một cái lan quý phi thân thể yếu đuối mau đỡ tiến nội điện không cần ân ngọc sắc mặt bỗng nhiên chầm xuống nâng xuống tay đối vui sướng nói làm thái y ỉa tiến vào thỉnh lan nhụy hô hấp dồn dập trên mặt tất cả đều là hãn như vậy như là tùy thời đều phải té xỉu, ninh du ngồi ở trên giường nhìn Trong lòng tức khắc toàn minh bạch. Đường Hành Lương cùng Vương Thái Y thì hồ Thái Y thì cùng tiến vào, Thái hậu cả người cứng cỏng tay chặt chẽ lôi kéo khăn, Thịnh Lan nhụy tuyệt vọng mà nhìn nàng. Đường Hành Lương tiến lên hành thi lên nói: "Quý phi nương nương, thỉnh Thịnh Lan nhụy cả người đã mềm mềm, nàng động tác cứng đờ mà ngồi xuống, giờ phút này đã cái gì đều không thể suy nghĩ, nàng ngồi vào ghế trên, Đường Hành Lương cho nàng bắt mạch. Đường Hành Lương cũng là tại hậu cung xem qua mưa gió, trong lòng sớm đã hiểu rõ. Giờ phút này làm bộ kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, đối ân ngọc giảng đạo, bậy hạ. Này! Này! Ân ngọc hơi hơi khoảng eo, vuốt long ngọc thượng tùa, cười hỏi, như thế nào, lan quý phi thai, còn hảo. Đường hành lương dập đầu, bậy hạ, quý phi nương nương, mạch tượng vẫn chưa có thai. Thịnh lan nhụy tiết lực, nhắm mắt lại, sắc mặt thảm đạm. Ân ngọc trong mắt bắn ra một đạo lênh quang, không có dự. Tiên này bụng làm sao vậy? Là bị bệnh sao? Vương chưa học. Hồ Chi An, các ngươi nhìn nhìn lại. Vương chưa học, Hồ Chi An nhị vị thái y phân biệt tiến lên cấp Thịnh Lan Nhụy bắt mạch, kết quả đều là giống nhau. Thịnh Lan Nhụy cũng không có hỉ mạch. Ân Ngọc Quang Hạ Long Ngọc Vương cười, hai mắt sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Thịnh Lan Nhụy, kia này bụng là làm sao vậy? Vui sướng, vui sướng lĩnh hội, lập tức chiêu cung nữ tiến lên, cung nữ đi sờ Thịnh Lan Nhụy bụng, Thịnh Lan Nhụy thét chói tai, điên giống nhau huy đánh, cung nữ nhanh tay từ thịnh lan nhụy rộng thùng thình áo váy hạ rút ra một cái gối thay hoàng thượng thịnh lan nhụy khóc lóc nằm liệt trên mặt đất thái hậu hô hấp dồn dập đống nhiên chỉ vào thịnh lan nhụy ác một khuôn mặt lạnh giọng kêu đây là có chuyện gì ngươi thật to gan ngươi dám kỳ giấu ai ra hưởng phí ai ra như vậy thương người tin ngươi. thịnh lan nhụy ngồi dưới đất ánh mắt phát lốc nàng đống nhiên thanh minh vội vàng quỳ cũng may trên mặt đất dập đầu khóc lóc giảng bệ hạ là lan nhụy nhất thời hồ đồ quá muốn ngươi sủng ái lựa gạt thái hậu lựa gạt bệ hạ cầu bệ hạ khai ân thái hậu ngón tay run lên một chút thở dài nhẹ nhõm một hơi ninh du ngồi xem diễn ân ngọc ném động ngọc thượng tua nói như vậy tất cả đều là ngươi một người việc làm thái hậu nhìn chằm chằm thịnh lan nhụy cắm vào lên tiếng nói chẳng lẽ là ngươi khoảng thời gian trước bị người ám hại chạy thai sợ hoàng thượng trách phạt cho nên mới kỳ giấu đi xuống thịnh lan nhụy cả đời này phản ứng đều không có như vậy nhanh nhạy dập đầu chảy nước mắt nói đây là bệ hạ đứa bé đầu tiên lan nhụy không có bảo vệ tốt không dám cùng bệ hạ giảng tình hình thực tế lúc này mới hồ đồ giấu giếm bệ hạ nguyên bản là muốn tìm cơ hội cùng bệ hạ thẳng thắn vui sướng ân ngọc nhàn nhạt phân phó một câu vui sướng lập tức kêu thị vệ tiến vào thích lan nhụy quỳ trên mặt đất phát run ân ngọc phủi hạ và táo đối ninh du nói hoàng hậu theo chấm cùng nhau đi vào nhìn một cái đi thái hậu cũng đến đây đi thái hậu siết chặt phất trâu đi theo ân ngọc phía sau vào nội điện nội điện thủi hai cái cung nữ Vui sướng huy xuống tay, thị vệ nhanh chóng tiến lên, kéo ra thái hậu trong phòng một cái khắc hoa gô đỏ tủ đứng, từ bên trong túm ra tới một người tới. a là cái nữ nhân, đính dựng bụng, thị vệ đem nàng kéo dài tới ân ngọc trước mặt, nàng chân đều mềm, hoảng sợ mà nhìn ân ngọc. Thính lan nhụy bị hai người giá lại đây, nàng nhìn thấy mưu kế bị bóc trần, hai cái đùi mềm đến đứng dậy không nổi, chịu không nổi trực tiếp chết ngất qua đi. Đường thái y y đánh thức nàng. Ân ngọc lạnh như băng địa đạo đường hành lương lập tức tiến lên kim kim thịnh lan nhụy đảo mắt tỉnh dậy lại đây nàng vội vàng quỳ trên mặt đất phục đầu cả người sợ tới mức phát run tìm cơ hội cùng chấm thẳng thắn ân ân ngọc trọng lại ngồi vào phượng trên giường tiêu ninh du ngồi xuống thịnh lan nhụy nước nở nói bậy hạ sự đều là lan nhụy một người làm thái hậu không biết tình thịnh gia cũng không biết tình ta không thể sinh dưỡng ta chỉ nghĩ cho chính mình tìm cái dựa vào thật to gan ân ngọc thanh âm bình tĩnh lộ ra một tia lạnh lạnh hàn ý dám họa loạn thiên gia huyết mạch hoàng đế thái hậu vội vàng chặn đứng hắn nói cầu xin nói nàng cũng chỉ là mất hài tử thần trí hồ đồ mới phạm vào này sai ngươi tốt xấu khoan thứ nàng một ít mất hài tử ân ngọc cười Chấm không có chạm qua nàng nàng nơi nào tới hài tử thịnh lan nhụy thân mình phát run thái hậu sướng suốt ân ngọc nhàn nhạt nói ngày ấy ngươi cấp hạ dược ngươi cho rằng chấm hôn kỳ thật chấm vẫn luôn đều thanh tỉnh thịnh lan nhụy nhắm mắt lại đột nhiên cắm phát thượng kim thoa liền muốn cắm vào Yết hầu tự sát vui sướng nhanh nhẹt lập tức tiến lên ngăn đón thị vệ vây đi lên đem thịnh lan nhụy để lại kéo dài tới ngọc ý điện giam cẩm hảo hảo nhìn đừng làm cho nàng đã chết ân ngọc phân phó vui sướng lập tức kêu người đem thịnh lan nhụy che miệng rảo tay kéo đi ra ngoài thái hậu nhanh chóng vê Phật châu sắc mặt so vừa nãy còn bạch ân ngọc đối vui sướng nói đem trong cung người đều chết đi du nhi ngươi cũng đi về trước nghỉ ngơi ninh du xem một cái thái hậu. Trước rời đi, trong điện một mảnh yên tĩnh, Sơ Nguyệt một người canh giữ ở một bên hộ vệ. Ân Ngọc méo long ngọc, nhẹ đăm hỏi, Thái hậu còn ở ngày ngày vì lý ôn an dâng hương sao? Thái hậu đột nhiên ngẩng đầu, trong tay trầm hương một phật xuyến rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt nàng đã không có huyết sắc, Ân Ngọc nhàn nhạt mà ngẩng đầu xem nàng. Ngươi như thế nào sẽ biết? Là, là ngươi. Thái hậu thanh âm phát run, Ấn cái bàn đứng dậy, nàng tê thanh tê thêu, là ngươi giết hắn. Ân Ngọc thiển nhấp khoẹt miệng cười, nhàn nhạt nói là chấm giết hắn hắn nguyên không cần chết là ngươi hại hắn là ngươi hại hắn là ngươi hại hắn ngươi thật tàn nhẫn hắn là ngươi thái hậu nước mắt phi dun hí lại liễu lo ngắn thanh ân ngọc cười là cái gì thái hậu như thế nào không nói đi xuống lý ôn an là ngươi tái giá phụ hoàng trước thân tử là trâm cùng mẹ khác cha huynh đệ đúng không thái hậu nằm liệt ghế, ngươi biết ngươi thế nhưng đều biết trâm tự nhiên biết phụ hoàng cũng đã sớm biết chỉ cần ngươi an phận đường cái thái hậu chấm cùng phụ hoàng giống nhau không ngại cấp lý ôn an một cái phú quý chính là ngươi quá lòng tham trước đem vân tô mang tiến cung dưỡng ở dưới gối vân tô là lý ôn an nữ nhi ân ngọc ngu bàn tay đến phía sau ánh mắt bỗng nhiên xâm trầm ngươi về điểm này tâm tư chấm đã sớm biết ngươi muốn cho vân tô làm tương lai đại thịnh quốc hoàng hậu mới hướng ninh du kỳ hảo chính là chấm ghét nhất người khác rối loạn chấm giang sơn xã tác, không ngại cũng nói cho ngươi mặc dù thịnh lan nhân không độc sắt vân tô chấm cũng là sẽ không làm nàng sống thái hậu trừng lớn đôi mắt ân ngọc cười như thế nào thực kinh ngạc kỳ thật chính ngươi trong lòng rõ rành rành lấy ninh du phẩm tính nàng sao có thể đi độc sát trẻ nhỏ chỉ là thịnh gia là ngươi dựa vào ngươi không dám hoài nghi chỉ dám khi dễ nàng thôi thái hậu ân ngọc trên mặt tươi cười liễm đi thanh âm lạnh băng, vì cấp vân tô báo thủ ngươi muốn chấm hoàng nhi đền mạng thái hậu sủi lơ ở ghế trên cơ hồ muốn ngồi không yên lý ôn an cái kia thịnh gia thứ nữ thế tử thịnh uyển bùi có thai Ngươi liền hợp lại Thịnh Lan Nhụy tính kế chấm, một chén rượu mạnh thêm, chờ Lý Ôn An Hải tử sinh ra tới Thâu Long chuyển vượng, Thái hậu, Ân Ngọc cười một tiếng, mỗi cái trăm cây ngàn đắng bước lên đế vị người, đều so ngươi trong tưởng tượng muốn tàn nhẫn, muốn độc, muốn khôn khéo, phụ vương như thế, chấm cũng như thế, này hậu cung là chấm ra, nào có tính kế là có thể giấu giếm được chấm đôi mắt, chấm nguyên bản không tưởng động Lý Ôn An, chấm có thể cho hắn phú quý, an hưởng cả đời, là ngươi dạ tâm hại hắn, a. Thái hậu ghé vào lưng ghế thượng, gào khóc, tiếng nói nghẹn ngào bi thống, liền giống muốn khóc xuất huyết giống nhau. Trên mặt nàng lộ ra dữ tợn hận ý, tê tâm liệt phế mà hô, là hắn, là hắn giết ta phu quân, giết ta thành quân, ân lỗi lạc, ta hận hắn, ta hận hắn. Thịnh Linh Bích bắt lấy ngực, khóc lóc hí. Ân Ngọc lẳng lặng mà xem nàng, ngươi tưởng phụ hoàng vì mượn lực thịnh gia cưới ngươi giết Lý Thành Quân, trên thực tế là thịnh gia muốn hoàng quyền phú quý giết ngươi phu quân. Ngươi nói bậy. Thịnh Linh Bích thét chói tai, "Là ân lỗi lạc giết thành quân, là hắn muốn thịnh gia nâng đỡ cường cười ta, là hắn hại chết ta thành quân." Năm đó phụ hoàng bất quá là ngươi thịnh gia nâng đỡ một cái con rối hoàng tử, thượng muốn xem ngươi thịnh gia sắc mặt thật cẩn thận, hắn từ đâu ra lá gan ở ngươi thịnh quốc công phủ giết người? Ngươi nói bậy, có phải hay không nói bậy? Chờ ngươi thấy thịnh quốc công tử mình hỏi đó là. Ân Ngọc quang hạ long ngọc thượng tua, nên nói đều đã nói xong, hắn lanh đảm nói, "Sơ Nguyệt, thái hậu bị bệnh, không dễ ra ngoài." nói cho lâm vệ an bài người thủ ninh an cung không được bất luận kẻ nào ra vào sơ nguyệt lĩnh mệnh ân ngọc nắm ngọc vung tay háo đạm nhiên rời đi thịnh linh biết hí hoàng đế người thật tàn nhẫn ân ngọc dừng bước chân nửa rũ mắt lời này nên chấm nói cho thái hậu mới là vì một cái vân tô người muốn chấm hoàng nhi đền mạng vì lý ôn an hải tử xương đế người muốn sát chấm người đã quên người đầu tiên là đại thịnh quốc thái hậu tiếp theo mới là thịnh gia nữ thân là một nữ nhân Ngươi đáng thương, chính là thân là đại thịnh triều thái hậu, ngươi không xứng. Văn nghiên trai, Linh du phiên sổ sách, khóa khẩn mày, nàng xuyên kiện màu đỏ dệt kim áo váy, nàng vốn là sinh đến minh diễm, này một thân càng sấn đến đẹp đẽ quý giá vô cùng. Ân Ngọc liền đứng ở cửa, dựa cạnh cửa nhìn nàng. Linh du ngẩng đầu, móng tay đẻ ở sổ sách thượng, cũng nhìn hắn, nhìn cái gì? Ân Ngọc cười, Liêu Hạ và táo đi tới, ngồi ở bên người nàng, hắn nâng lên ngón cái mặt quá nàng giữa mày, đừng nhíu mày. Ngươi muốn động thịnh ra? Phần 56. Ninh Du phiên một tờ chướng, không chút để ý hỏi, bằng hắn tâm kế, nếu là không thể động liền tính là thịnh lan nhụy giả dựng họa loạn thiên gia huyết mạch, hắn cũng sẽ áp xuống ẩn nhận công phát. Ân Ngọc cười một tiếng, ôm nàng néo mặt cọ lại đây, Ninh Du nhíu hạ lông mày, đương hắn là điều đại cẩu, nàng rằng đạo, có phải hay không quá nóng nảy, thịnh gia hiện tại tuy rằng không binh, nhưng là nhiều năm qua gia đại nghiệp đại rắc rối khó gỡ nhân mạch quẩn quát, hiện tại liền căn bác, sợ sẽ dứt một phát động toàn thân khiến cho không nhỏ rung chuyển. Ân Ngọc cười, ở nàng bên má hôn hôn, vòng tay nàng eo cười hỏi, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Ninh Du nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn là một đao áp đặt đi. Ân Ngọc giơ giơ lên lông mày, "Vậy nghe ngươi, trước đem trong cung thịnh ra nữ rửa sạch, chấm nhìn liền trước mắt." Ninh Du cúi đầu, cười như không cười, "Nghe nàng." Hắn tâm kế, khẳng định là sớm đã có tính toán, bất quá mượn nàng miệng nói một câu thôi. Chương 56. Văn thuộc đệ thể bài, vào chiều hoàng cung. Ninh Du đem nàng lên vào nhà, vội vàng gọi như ý đi bưng trả lấy quả điểm, lôi kéo văn thục tay vui vẻ mà cười, nương như thế nào đột nhiên liền tới rồi. Thừa ngươi, cũng có việc cùng ngươi nói. Như ý bưng nước trả quả điểm đi lên liền lui đi, đóng cửa phòng. Văn thục mặt nghiêm, thở dài một hơi, ngươi ca trước hai ngày lôi kéo nam tiểu đến ta kia, muốn ta đáp ứng các nàng thành thân. Ninh Du trong lòng sớm hiểu rõ, cũng không kinh ngạc, văn thục xem nàng, ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ. Văn Thục cầm cái quả kim quất lột ra, hái được bạch dây nếm một mảnh, ngọt, nàng đưa cho Ninh Du, cùng nữ nhi, nàng tự nhiên là không có gì giấu nhau, nàng giảng đạo, "Du Nhi, ngươi ca việc hôn nhân muốn thật trọng, nương chỉ có ngươi một cái hài tử, cha ngươi số tuổi cũng không nhỏ, tương lai chúng ta đi rồi ngươi dựa ai? Chỉ có thể dựa ngươi ca giúp đỡ." Một ít việc, Văn Thục đã sớm suy nghĩ cặn kẽ qua, nàng uống ngụm trà tiếp tục nói, "Nếu là ngươi ca giống cha ngươi giống nhau, có thật bản lĩnh nương cũng không lo, chính là ngươi ca tính tình ngươi biết." Mang binh năng lực không có, tính tình cũng đơn giản, cho nên nương nhất định phải cho hắn tìm một cái hiển hách thê ra giúp thừa dịp, tương lai mới hảo giúp ngươi a. Ninh Du lôi kéo tay nàng, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là, ủy khuất đại ca. Văn Thuộc giảng đạo, Du Nhi, ngươi không cần ấy náy, ngươi là ta thân sinh nữ nhi, ta dựa vào cái gì không thiên vị ngươi. Ta đem phong linh dưỡng lớn như vậy, làm một cái dưỡng mẫu ta cũng không thua thiệt hắn, vì hắn nói một môn hảo việc hôn nhân cũng là vì hắn hảo, hắn là ủy khuất. Chẳng lẽ ngươi liền không ủy khuất sao? Ta liền ngươi một cái nữa nhi, vì đại thịnh ta đem ngươi đưa vào này thâm cung, ta không đau lòng không ủy khuất. Nói, văn thục liền muốn khóc, ninh du vội vàng ngồi vào nàng bên cạnh ôm nàng, làm nũng nói, nương, hoàng thượng hiện tại đãi ta khá hơn nhiều. Đây là lời nói thật, lần này từ Tây Bắc trở về ân ngọc rõ ràng đãi nàng chân thành nhiều, nàng mặc kệ hắn có vài phần thiệt tình, nàng nhật tử là hảo quá rất nhiều. Văn thục gật đầu, ôm nàng eo giảng, tóm lại phong linh không thể cưới nam tiểu bất quá hắn xác thật nên nói hôn ngươi thăm thăm hoàng thượng khẩu phong không thể chậm trễ nữa đi xuống ngươi ca một cây gân ta sợ lại đêm dài lắm ngộng ninh du gật đầu chỉ là ninh phong linh thân phận còn phiền thoái trạng vạng bên ngoài nổi lên gió to ô ô giống người ở khóc tang ân ngọc đi vào tầm điện ninh du đang ở trang đài trước trải đầu đã trở lại nàng quay đầu lại cười nàng mới từ hoa thanh trì tắm gội trở về ân ngọc nhìn chằm chằm nàng ánh mắt sâu thẳm Nàng xuyên kiện màu đỏ tề ngực tay áo bó áo váy, hơi mỏng quần áo rán mảnh khảnh vai, lộ ra một mảnh xương quai xanh, lại tuyết trắng tinh tế, giống ngọc giống nhau. Ân Ngọc hít sâu, Ninh Du bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, giơ tay đè ép hạ ngực, Ân Ngọc tiến lên đem nàng bế lên, Ninh Du kinh ngạc một chút, cũng không có phản kháng, Ân Ngọc đem nàng lớn đến trên đùi ngồi, ở nàng cần cổ thật sâu một người, hô hấp liền nhiệt. "Ngươi nương hôm nay tới, Ân, hoàng thượng ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nói" ân ngọc chóp mũi cọ nàng tuyết trắng gáy ngọc xoa hướng lên trên ninh du xúc vai ta ca tưởng cưới ninh nam tiểu, hoàng thượng cảm thấy đâu không được ân ngọc chóp mũi cọ nàng cảm hoặc đến nàng nách ai, người ca việc hôn nhân chấm đều có tính toán hoàng thượng muốn tứ hôn ân ân ngọc mổ nàng lòng bàn tay ninh du vội vàng rút tay về nàng rời đi đôi mắt mắt cũng không biết nên đi nào phóng là nên sinh cái hải tử chính là ân ngọc ôm chặt nàng mặt chôn ở nàng cần cổ sát không thôi Du Nhi, hắn ở nàng cần cổ hôn môi, nóng bức khó nhịn, trên người nàng thơm quá. Hắn nghe, quả thực so ăn mười viên còn muốn phía trên. Chúng ta kiếp sau Hải Tử đi. Ân, Ân. Hắn cùng nàng làm lũng, giống ăn không đến đường Hải Tử, đầy người đều là dục cầu bất mãn. chấm mới hai mươi lăm tuổi, nam nhân nhất sinh manh thời gian liền mấy năm nay, người muốn quý trọng. Linh Du, gà gáy. Bên ngoài ô ô, như là gió to tuyết. Vui sướng ở ngoài cửa mặt đều, bậy hạ nên đứng dậy nên là thay quần áo thượng triều canh giờ ân ngọc từ sau lưng ôm ninh du ngủ đến hồn nhiên không biết ninh du cả người mềm toàn, quay đầu gọi hắn hoàng thượng nên trên người triều ân ngọc vẫn không nhúc nhích chỉ trong miệng truyền đến lười nhát thanh âm chấm cái gì cũng chưa nghe được ninh du bẻ ra hắn tay trên người không khỏe làm nàng tức giận trở tay quải hắn một chút chạy nhanh đi lên ân ngọc nhắm mắt lại lại sờ qua đi ôm nàng lười biếng mà cười nhẹ vây đã chết chấm không nghĩ lên tùy ngươi Ninh Du mặc kệ hắn, dù sao nàng không dùng tới chiều, ai tham cũng không phải là nàng, vui sướng còn ở bên ngoài nôn nóng mà kêu, Ninh Du không nín được, nhưng người lên đẩy hắn một phen, ngươi thật không đứng dậy à, mau đứng lên. Ân Ngọc xả chăn che lại chính mình, giơ tay che mắt dôi chân ở trên giường quay cuồng, không đứng dậy, chấm vây đã chết. Hắn dám không thượng chiều, ngự sử biết hắn là túc ở nàng nơi này, nhất định sẽ tham nàng thất đức thân là đế hậu không thể khuyên nhủ hoàng đế, Ninh Du túm cánh tay hắn đừng được tiện nghi còn khoe mẽ vây chết sống nên ai làm ngươi tối hôm qua làm vậy lên a ngươi vây đến trên triều đình ngủ đừng ăn vạ nơi này liên lụy ta ân ngọc mở một con mắt đống nhiên lôi kéo cánh tay của nàng nghiêng người đem nàng đẻ ở dưới thân ở nàng trên cằm cắn một ngụm tìm nàng môi liền một hơi trời đất tối sầm hôn nồng nhiệt ngươi xem như vậy chấm không phải tinh thần ân ngọc đem nàng hôn đến thở hồng hộc đắc ý mà cười nhẹ dùng chóc mũi cỏ nàng chóc mũi sóng mắt ôn nhu cực kỳ chấm muốn thượng triều giữa chưa trở về ăn cơm làm cho bọn họ làm thanh đạm điểm chạy nhanh đi ninh du đá hắn một chân bực không được ân ngọc ở nàng giữa mày hôn hạ cười đứng dậy chính hắn xuyên thỏa xiêm y ỉa xoay người nói thiên lãnh ngươi ngủ nhiều trong chốc lát chấm đi rồi ân bậy hạ ngại nhưng tính ra tới nhưng cấp nô tài chết bẩm còn hảo không tính vãn vui sướng vội vàng tiến lên giúp ân ngọc chính chính bên hông ngai ngọc vui sướng theo ân ngọc thượng triều đi nhìn thấy thần sắc đu hòa mặt mày mỉm cười cũng nhịn không được cười bậy hạ hôm nay tâm tình thực hảo a ân ân ngọc gật đầu trong lòng đè nặng một ngụm buồn bực, thật dài mà nhổ ra trên mặt treo cười trải qua đêm qua hắn tin tưởng nàng mặc dù không yêu hắn cũng không hề như vậy chán ghét hắn này hai ngày linh phong linh vẫn luôn đương chức buổi tối hạ kém vội vội vàng vàng đỉnh phong tuyết liền hướng văn thục phượng võ trong lâu chạy hắn cưới ngựa trở về rơi xuống một vai tuyết đều không rảnh lo phủi nương ngài tiến cung hỏi du nhi thế nào Nàng nói như thế nào Ninh Phong Linh một hơi mà truy vấn Lòng nóng như lửa đốt Ngươi đừng nghĩ, ta đi trong cung thấy Du Nhi Du Nhi nói với ta, nàng đã hỏi qua Hoàng thượng Hoàng thượng quyết ý phải vì ngươi tứ hôn Ninh Phong Linh một mông ngồi ở ghế trên Vẻ mặt ngốc bạch Hoàng thượng muốn tứ hôn, quả nhiên muốn tứ hôn Nương Ninh Phong Linh đỉnh hạ eo ngẩng đầu lên Đỏ mặt tía thay hỏi, ta nạp nam kiểu làm tiếp được không Ninh ra ra phong là không chuẩn nạp tiếp Ngươi nói đi Văn Thục ngồi xuống Khuyên hắn nói, lại nói, gả tiến ta ninh quốc công phủ nhất định là cao môn quý nữ, đó là có thể tùy tiện làm ngươi khi dễ nạp thiếp vào cửa sao? Ninh Phong Linh trong lòng loạn thành một đoàn, tưởng tượng muốn cưới người khác, nghĩ đến ninh nam tiểu, hắn trong lòng liền cùng đao rảo giống nhau. Hắn bật thốt lên giảng, ta đây không kế thừa ninh quốc công phủ. Ngươi lặp lại lần nữa. Văn thục kéo mặt, một phách cái bàn tức giận. Ninh Phong Linh sợ tới mức một run run, vội vàng đứng lên, hắn lại không dám nói, vội vàng giảng, nương. Ta biết sai rồi, Văn Thục thật là hận sắt không thành thép, chỉ vào hắn mắng. Giữa ngươi lớn như vậy là vì muốn ngươi vì nước hiệu lực, Nam Nhi đại trưởng phu vì cái nữ nhân gia thủ đô từ bỏ, mất mặt. Được rồi, Nương cũng không trông cậy vào ngươi lấy cái gì chủ kiến. Ngày mai ta làm ngươi cấp Nam tiểu thu thập, làm nàng dọn ra đi. Nương, Linh Phong Linh nóng nảy, ta không thấy nàng chính là, ngài đừng đuổi nàng đi, nàng một người muốn đi đâu à? Văn Thục trầm mặt, Du Nhi đã sớm ở trong kinh cho nàng trí sản nghiệp. Nàng có chính mình tòa nhà, nơi nào không địa phương đi. Muốn nàng ở nơi này, từ các ngươi dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng sao, nam nhân đại trượng phu đương đoạn tắt đoạn, dây dưa dây cả ngươi cho là sinh hải tử sao. Chính là, Ninh Phong Linh đủ rũ cụp đuôi mà quỷ trên mặt đất, nhìn thấy văn thục nghiêm khắc ánh mắt lại không dám lại lên tiếng. An một hồi hấn, Ninh Phong Linh hồi chính mình trong viện trôn tránh, không dám đi thấy Ninh Nam Kiều, lại mãn đầu góc đều là Nam Kiều mặt, hắn nhịn không được lại đi tuyết mai viên. Trong vườn có đàn thanh, là Nam tiểu đang thổi đàn. Nàng nhất định còn lòng tràn đầy chờ mong mà chờ hắn tin tức tốt. Linh Phong Linh ngồi xổm sân cửa ôm đầu, tâm giống ném ở du nấu giống nhau, nôn nóng áp lực, hắn thật sự không mặt mũi đi vào. Trong viện hầu hạ nha hoàn ra tới đổ nước, nhìn thấy hắn liền gọi hắn, Ninh Nam tiểu ở trong phòng nghe được, nàng vội vàng đứng dậy từ trong phòng đi ra. Phong Linh ca ca, Nam tiểu. Linh Phong Linh đi theo Ninh Nam tiểu phía sau vào phòng, hắn vẫn luôn không dám nhìn nàng không biết muốn nên như thế nào mở miệng. Hán cái dạng này, còn dùng nói tỉ mỉ cái gì? Cái Ninh Nam tiểu lòng tràn đầy chờ mong bị đâu đầu rót một chậu lạnh băng thủy. Ninh Nam tiểu tâm hốt hoảng, nàng lôi kéo khăn bài trừ một cái cười, chưa từ bỏ ý định hỏi, bá mẫu ngày hôm qua tiến cung, thấy Du tỷ tỷ sao? Ân. Du tỷ tỷ nói như thế nào? Ninh Phong Linh trong lòng ngất ngức, không dám nhìn nàng, Du Nhi nói, hoàng thượng đã quyết định cho ta tứ hôn. Ninh Nam tiểu nước mắt một chút chảy ra. Nàng dông nhiên bắt cao âm, "Cho nên đâu? Ngươi tới là nói cho ta ngươi không cưới ta đúng không?" Ninh Phong Linh nhìn đến nàng khóc hoảng sợ, cũng đỏ hốc mắt, hắn tiến lên cho nàng lau nước mắt, giảng đạo, "Nam tiểu, ta không thể kháng chỉ, sẽ liên lụy cha mẹ." Hắn thế nhưng liền tranh cũng không chịu vì nàng thử một lần. Thật là phế vật. Ninh Nam Kiều thất vọng tột đỉnh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân vô năng lại lế tởm, nhưng bằng nàng xuất thân đời này đều trèo cao không nổi linh quốc công phủ. Ninh Phong Linh thích nàng. Đây là nàng duy nhất cơ hội. Du tỷ tỷ là hoàng hậu, hoàng thượng như vậy sủng ái nàng, chỉ cần Du tỷ tỷ kiên trì giúp chúng ta, hoàng thượng nhất định sẽ nhả ra. Ngươi đừng từ bỏ, chỉ cần ngươi kiên trì phi ta không cưới, Du tỷ tỷ nhất định sẽ mềm lòng. Linh Phong Linh cũng đã không có chủ ý, bị nàng nói trong lòng lại có chút buông lỏng. Linh Nam Kiều ôm lấy hắn khóc lóc giảng, Ta không có thân nhân, chỉ có ngươi. Phong Linh ca ca, ngươi đừng bỏ xuống ta được không? Nàng khóc đến Linh Phong Linh tâm đều phải nắm thành một đoàn. Ninh Phong Linh ôm nàng, cắn răng một cái, bẻ ra vài phần tâm huyết, giảng đạo, hảo, ta liền không đúng khẩu. Ngươi lặp lại lần nữa. Văn Thục vỗ cái bàn đứng lên, một đôi mắt sắc bén giống dao nhỏ. Ninh Phong Linh quỳ trên mặt đất, hắn khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu, lại là ngạnh tính tình giảng. Nương, ta muốn cưới Nam tiểu, nếu Hoàng Thượng không đồng ý ta liền từ quan, không lo Ninh Quốc công thế tử. Ngươi không lo. Văn Thục ha hả cười, lời này ngươi cùng Hoàng Thượng nói đi ngươi có lá gan hướng hoàng thượng xin từ trước đi ninh phong linh lúc trước chỉ là huy hiếp nghe xong văn thục nói huyết khí đi lên dập đầu giảng đạo ta đây ngày mai liền hướng đi hoàng thượng xin từ trước lan không tiền đồ đồ vật nhiều năm như vậy tài bồi toàn buồn phí văn thục nắm lên trên bàn chổi lông gà tạp qua đi ninh phong linh lỗ thai đỏ đậm hắn dù sao cũng là nam nhân bị mẫu thân như vậy ghét bỏ hắn trong lòng cũng hổ thẹn vội vàng lên liền xúc cấp rời đi phần năm mươi bảy văn thục tại chỗ xoay một vòng tròn tức giận đến tóc vụng, nàng ngồi ở ghế trên, suy tư trong chốc lát lý ra chút manh mối, chạy nhanh gõ gọi Ninh Bình lại đây, làm hắn phái người truyền lời đến trong cung. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, thượng thư các gán trên bàn chồng đầy phong kiến tấu trình, Ân Ngọc nắm bút son, hắn đang xem trạch châu trạch châu tổng bình tấu chương, nói đưa tới hai sọt quả xoài làm hắn nếm thử. Vậy hạ, Sơ Nguyệt đi vào tới, Ân Ngọc buông bút son hỏi, chuyện gì? Sơ Nguyệt bởi vì chức vị thói quen, đến gần thấp giọng giảng đạo ninh phong linh cùng ninh nam tiểu ở đông lâu môn cử chỉ thân mật phái quốc công phu nhân đi ngang qua vừa lúc thấy được phái quốc công gia đích nữ đó là ân ngọc hướng vào muốn chỉ hôn cấp ninh phong linh đông lâu môn bên kia trụ tất cả đều là quyền quý bên đường đèn lồng nện xuống tới đều có thể tạp đến một mảnh công tử ninh phong linh làm như vậy rõ ràng là cố ý trưng dương tưởng lộng thất bại hôn sự thật là xuẩn ân ngọc đều không nghĩ nhiều cấp tâm tư ngày thứ hai lâm triều nghị xong rồi quốc gia đại sự ân ngọc một đạo thánh chỉ Tứ hôn ninh phong linh cùng phái quốc công ra đích nữ tống chân châu Hạ triều, phái quốc công cầu kiến ân ngọc, ân ngọc kêu hắn đến thượng thư các nói chuyện. Bậy hạ, phái quốc công ở thượng thư các, quỳ xuống nói, bậy hạ tứ hôn, thần cảm ơn, nhưng là tiểu nữ ngọc trai tài mạo không tốt, sợ là không xứng với ninh quốc công thế tử. Ân ngọc cười, dìu hắn lên, phái quốc công tưởng là nghe nói cái gì nghe đồn bãi. Phái quốc công ngượng ngùng cười, là nghe được, tối hôm qua phu nhân nhà hắn về nhà liền đem hắn kêu đi nói nhìn đến ninh quốc nhà nước thế tử ở trên phố cùng tội thần chi nữ ấp ấp ôm ôm không ra thể thống gì vừa thấy chính là tùy tiện không thể phó thác người tuyên bố tuyệt không đem nữ nhi gả cho loại người này phái quốc công có mấy phong thiếp ân ngọc đột nhiên hỏi phái quốc công trong lòng lột bột một chút vội vàng túi đầu ân ngọc chậm rãi nói ngươi có một thê tam thiếp quốc công phu nhân là tướng môn hổ nữ chính là ngươi yêu nhất lại không phải nàng cả đời cũng bất quá tôn trọng nhau như khách phái quốc công vội vàng quỳ xuống đất dập đầu thần có tội ân ngọc cười một cái nhàn nhạt nói thế đạo này nam tôn nữ ti cho nên thiên hạ hơn phân nửa nam nhân đều bản tính lương bạc nữ tử gà gà chính là nhà cao cửa rộng ra thế gà chính là vinh quang chưa bao giờ là nam nhân nam nhân tam thê tứ thiếp có cái nào chịu toàn tâm toàn ý nhất sinh nhất thế nhất song nhân một khi đã như vậy lại có cái gì nhưng chọn chỉ cần nhân phẩm qua đi gia thế hảo bà mẫu hảo không phải được rồi phái quốc công không dám hé răng ân ngọc còn nói thêm Ninh quốc công phủ có gia quy, Ninh gia nam tử không nạp tiếp, Ninh quốc công phu nhân lại là cái hảo ở chung, Chỉ này một cái, đó là rất nhiều nữ tử cầu đều cầu không được, Phái quốc công, ngươi trở về nói cho nhà ngươi phu nhân, Làm nàng giải sầu. Đúng vậy. Hoàng đế nói thái độ thực minh xác, Tứ hôn là định rồi, Phái quốc công cũng không dám nhiều lời nữa. Chương 57 Hoàng thượng tứ hôn, Thánh chỉ đưa đến Ninh quốc công phủ, Miệng vàng lời ngọc, Hôn sự tuyệt không quay đầu lại khả năng ninh phong linh tiếp thánh chỉ liền trốn đến trong phòng ngây người nửa ngày mới dám đi tuyết mai viên tìm ninh nam tiểu ngắn ngủn nói mấy câu hắn không biết liều mạng bao lớn lực mới nói ra ninh nam tiểu nghe xong hắn nói nàng không đứng được thương một bước một khuôn mặt trắng bệnh du tỉ tỉ thế nhưng không chịu giúp ta nàng thế nhưng không chịu giúp ta ninh nam tiểu mềm cả người nàng không dám tin đối ninh du tới thuyết minh mình chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ lại sự tình quan nàng cả đời hạnh phúc Linh du thế nhưng không chịu giúp nàng Nam tiểu, ngươi đừng khóc a. Linh Phong Linh hốc mắt đỏ bừng, tiến lên giúp nàng lau nước mắt. Linh Nam Tiểu ngửa đầu xem hắn, mềm nhún thân ngồi vào ghế trên, thân mình run rẩy, khóc thành tiếng tới. Hai tháng, gió lạnh lạnh thấu xương. Linh Nam Tiểu ngồi ở bên cạnh bàn, nàng đã ngồi một buổi trưa. Nha Hoàng Thơ Nguyệt bưng nước gấm tiến vào giảng đạo. Nam Tiểu tiểu thư, bên ngoài trời đã tối rồi, tỉnh tay an trí đi. Linh Nam Tiểu xem ngoài cửa sổ, bên ngoài quả nhiên hắt thấu. Nàng tỉnh tay, lau hoa hồng hương lộ gọi thơ nguyệt đi ra ngoài ngồi ở trên giường ninh nam tiểu hai tay ấn giường bỗng nhiên trên mặt một nhanh, đem gối mềm ngã trên mặt đất hung hăng mà giẫm một chân kẻ lừa đảo nàng đỏ bừng mắt ê ơ mang xong lại tay bao quát ôm chính mình ngồi xổm trên mặt đất khóc bên ngoài truyền đến thơ nguyệt nói ninh nam tiểu vội vàng lau nước mắt thay đổi ôn nhu đau khổ biểu tình ninh phong linh ở ngoài cửa gõ cửa nam tiểu ngươi ngủ rồi sao còn không có ninh phong linh đẩy cửa tiến vào hắn mắt cũng sưng Hắn cũng khóc một hồi, Ninh Nam Tiểu ngồi ở trên giường ách tiếng nói giảng, Phong Linh ca ca, ngươi về sau đường tới. Ngươi trách ta. Ninh Phong Linh hồng mắt hỏi, Ninh Nam Tiểu buồn bã mà cười, ta không trách ngươi, thật sự, Phong Linh ca ca, ta biết ngươi không nghĩ, là chúng ta mệnh khổ. Lao nước mắt, Ninh Nam Tiểu nhéo khăn, nước nở nói, ngươi không phải bá mâu thân tử, nàng nơi nào sẽ thiệt tình thương ngươi. Ninh Phong Linh vội vàng lắc đầu, không phải như thế, nương là thật sự đau ta, nàng đều là tốt với ta hắn lại vẫn hướng về văn thủ ninh nam tiểu tức giận mà đều Năm đó du tỷ tỷ là hoàng hậu du tỷ tỷ bị ủy khuất bá mâu giám lên đường thẳng dỗi hoàng thượng muốn hắn hòa ly phế hậu giúp du tỷ tỷ tư chạy ra cung chính là vì ngươi nàng liền hôn sự cũng không chịu thành toàn ngươi nàng nơi nào thương ngươi nàng căn bản không để bụng tâm ý của ngươi ninh phong linh rũ đầu trong lòng chua sót lại vẫn là kiên trì lắc đầu ta là con nuôi cha mẹ dưỡng ta yêu ta đã đủ rồi ninh phong linh lau nước mắt Trong lòng thế nhưng cũng bình tĩnh, giảng đạo, nam tiểu, ta không thể thực xin lỗi cha mẹ, là ta phụ ngươi, du nhi thương ngươi, nàng nhất định sẽ vì ngươi tìm được phu quân. Ninh nam tiểu quay đầu đi, chịu đựng nước mắt, nhịn không được hận, ngươi đi. Buổi tối, mới vừa giờ hợi, tuyết mai viên nha đầu thơ nguyệt án thường giống nhau, giờ hợi vào nhà tới tắt đèn, nàng vào nhà bỗng nhiên một tiếng thét trói thai. Nhanh chân chạy ra kêu to, người tới nột, người tới nột. Nam tiểu tiểu thư đã xảy ra chuyện. Ninh Nam Tiểu cắt cổ tay tự sát, may mắn Thương Nguyệt phát hiện sớm. Ninh Nam Tiểu thân thể yếu đuối, cắt cũng không phải rất sâu, chỉ là người đã chết ngất đi qua. Thiên nột. Hạ nhân tới báo, Văn Thục lãnh người hấp tấp vào tuyết mai viên, Ninh Phong Linh cũng ở, đã đầy mặt là nước mắt, sắp hồn phi phách tán. Ninh Nam Tiểu còn ở hôn mê, đã thỉnh đại phu, đang ở vì nàng bắt mạch. Thế nào? Văn Thục dọa trắng mặt, nàng là tướng môn hổ nữ, thiên sập xuống chính mình đều có thể đỉnh người. Nào dự đoán được sẽ có người bởi vì cái này tự sát ta Đại phu vội vàng hồi nàng, phu nhân không cần lo lắng, miệng vết thương không thâm, cũng không tánh mạng trở ngại. Văn thục nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, đại phu khai dược, văn thục làm ma ma đưa đại phu ra cửa, ninh phong linh Phịch quỷ gối văn thục trước mặt, hai mắt đỏ bừng, cũng không nói lời nào, chỉ là khóc. Văn thục biết hắn trong lòng khó chịu, nàng buông tiếng thở dài, sờ ninh phong linh đầu tóc, ngươi trước lên, nếu không, nương lại cùng ngươi mội nhìn một cái còn có cái gì biện pháp. Văn Thục ngày thứ hai liền đệ thẻ bài tiến cung, Ninh Du nghe xong Văn Thục nói Ninh Nam Kiều cắt cổ tay tự sát, trong tay chén trà không có nâng thiếu chút nữa quăng ngã, nàng vội vàng hỏi, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, nàng một cái nhược nữ tử có thể cắt bao lớn lực, ta buổi sáng đi xem nàng, đã khá hơn nhiều, nhưng thật ra ngươi ca. Văn Thục thở dài, vẫn luôn giàu dĩ không vui, cũng không đi đường trước, sầu đã chết. Ninh Du khó khăn, Tổng không hảo tặng Nam Kiều mệnh, Như thế phiền thoái. Văn thục giảng đạo, Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, ta suy nghĩ, thật sự không được, khiến cho ngươi ca nạp nam tiểu làm tiếp đi, chỉ là như vậy giống nhau, rất hợp không được phái quốc công gia nữ nhi. Ta trước cùng Hoàng thượng thương lượng một chút. trạng vạng Ấn Ngọc từ thượng thư các nghị sự trở về, Ninh Du đang ở văn nghiên trai bắt một phen tinh xảo bản tính nhỏ, hằng ngày tính sổ. Ấn Ngọc cười, ngồi xuống dùng long ngọc tua ném nàng cổ tay, ngươi so hộ độ người còn nội, mỗi ngày tính, hậu cung liền như vậy điểm người Có cái gì nhưng tính? Hậu cung nguyệt nguyệt tiết kiệm hạ ngân lượng khá vậy không ít, nếu không toàn đưa đến ta tư khố. Ân ngọc cười cầm đè ở nàng trên vai, ôm nàng mảnh khảnh eo khen nàng nói, La, là là là, ngươi nhất có khả năng. Hoàng thượng, cùng ngươi nói sự kiện. Ninh du bắt hạ bản tính, nam tiểu cắt cổ tay tự sát. Ân ngọc nga một tiếng, liền kinh ngạc đều không có, bình tĩnh nói, không cần phải nói, khẳng định không chết thành Ninh du dựa vào hắn ngực, buông tiếng thở dài cùng hắn thương nghị nếu không có thể hay không cùng phái quốc công phủ thương nghị một chút làm nam tiểu nhập môn làm thiếp không tốt ân ngọc buông ra tay chính xác nói du nhi một cái ninh nam tiểu ngự như thế nào liền như vậy để bụng hắn đương nhiên không hiểu đời trước hắn phế hậu đem nàng biếm lanh cung nàng nhận hết khổ sở chỉ có nam tiểu toàn tâm toàn ý mà đãi nàng huống hồ nam tiểu thất thân sự cũng là vì nàng nàng vẫn luôn thực cái nấy. ân ngọc dịch đến nàng bên cạnh rừng một chút giảng đạo không tốt ninh nam tiểu là cái gì thân phận Chớp phải vì nàng làm phái quốc công phủ bị ủy khuất, sẽ làm một chúng các lao thần thất vọng buồn lòng, cho rằng chớp quá mức thiên sủng ngươi, bên sự chấm đều có thể theo ngươi, việc này không được. Ân, Ninh Du trong lòng biết nặng nhẹ, cũng không có sinh khí, chỉ là trong lòng kết trước sau không giải được. Buổi tối, hồng trong trường tối tăm, Ninh Du nhẹ nhàng thở dài, lại trở mình. Ân Ngọc nằm ở trên giường mở to mắt, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ mà thở phào, chi khởi chân gọi nàng, lại đây. Ninh Du quay đầu lại tay đệ nặng gối đầu nhìn hắn hoàng thượng còn không có ngủ a ngươi lăn lộn cái không ngừng chấm như thế nào ngủ tiến bảo ninh du liền dịch đến hắn trong chan hắc bạch phân minh một đôi mắt thủy doanh doanh mà nhìn hắn ân ngọc nghiêng người ôm nàng eo bất đắc dĩ nói ngươi lại nhìn chấm cũng sẽ không thay đổi tâm ý thiên hạ có như vậy bao lớn sự chờ chúng ta làm đừng vì như vậy điểm việc nhỏ dầu dĩ không vui ngủ không yên được không nào có cái gì đại sự nàng mỗi ngày tại hậu cung xử lý một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ quả thực là có tài nhưng không gặp thời ân ngọc nhấc chân thuận hạ trăn kéo kéo nàng lỗ thai cười kia ngày mai ngươi đến hộ bộ giúp chấm kiểm toán được không ninh du ánh mắt sáng lên vội vàng gật đầu nàng lòng tràn đầy trí khí vây ở này hậu cung đều mau hầm ngực ân ngọc chọc nàng khuôn mặt nhịn không được cười mắng ngươi a không chịu ngồi yên mệnh ngày hôm sau ninh du liền mang theo trong cung nữ quan đến hộ bộ triệu thượng thư từ trước đến nay cực kỳ tôn kính nàng cố ý thu thập ra một gian thiên điện cho nàng buổi trưa ân ngọc ở thượng thư các cùng vài vị đại thần nghị sự nói cập vinh quốc vinh quốc tới mật báo vinh quốc thất hoàng tử vinh phất bị bệnh bậy hạ nghe nói ngài làm hoàng hậu nương nương đến hộ bộ hỗ trợ đi trương khắc đã phân ngồi ở một bên ghế trên hành lễ hỏi ân ngọc cười một tiếng trương khắc đã cùng lý quân nhạc liếc nhau lý quân nhạc nói bậy hạ hậu cung không được tham gia vào chính sự ân ngọc cười một cái nâng long ngọc đạo nhân nói không sao cha cái chướng mà thôi trương khắc đã dừng một chút nói thẳng Bệ hạ, thứ thần nói thẳng, ngài đối hoàng hậu nương nương hay không sủng ái quá mức?" Ân Ngọc nhấp miệng cười nói, "Các ngươi không cần lo lắng, chấm trong lòng hiểu rõ." Đại trương khắc đã đám người rời đi, Ân Ngọc gọi tới vui sướng, làm hắn đến thiên nội tư, Têu Sơn Nguyệt lại đây. Sơn Nguyệt vào nhà hành lễ, Ân Ngọc vương bút số nói, Ninh Nam Kiều ở Ninh Quốc công phủ cắt cổ tay tự sát, ngươi an bài người đi, ở nàng trên cổ tay lại cắt một đao, làm nàng lần này bị chết hoàn toàn một ít, đỡ phải không dứt lại đến phiền hoàng hậu." Đúng vậy, nửa đêm, ninh quốc công phủ một mảnh yên tĩnh, ninh phong linh nửa đêm ngủ không được, ở chính mình trong viện chuyển động, nhịn không được lại chuyển tới tuyết mai viên, hắn đứng ở cửa, trần trừ gõ cửa, nam tiểu, không có người ứng, hắn sắc mặt tảm đạo, xoay người phải đi, đột nhiên tâm nhắc tới, hắn vội vàng lại gõ cửa, lớn tiếng kêu, nam tiểu, vẫn là không có người ứng, hắn liền hô vài tiếng, vội vàng đẩy cửa vào nhà, ninh nam tiểu ở ninh quốc công phủ bị người ám sát cắt cổ tay, hiện chút bỏ mạng may mắn nửa đêm ninh phong linh chạy đi tìm nàng mới cứu nàng một cái mệnh buổi trưa ân ngọc hạ triều hắn đến triều hoàng cung dùng cơm trưa trên đường vòng đi ngự hoa viên chít một chi phấn sáng quắc đào hoa trở về hoàng hậu đâu như ý đang ở chia thức ăn hành lễ nói nương nương có chút mệnh ở ngủ trưa phần năm mươi tám ân ngọc ước lượng đào hoa thẳng tắp dơ đi tẩm điện tìm người ninh du ôm lấy chăn đang ngủ say ân ngọc cười ngồi xuống dùng phấn nộn đào hoa cọ nàng mặt ninh du bắt đem mặt mở to mắt mơ hồ mà xem hắn ban ngày ban mặt còn ngủ dùng cơm trưa ninh du ngồi dậy ân ngọc đem đào hoa cho nàng cười giảng tặng cho ngươi mỹ sao ninh du nhìn liếc mắt một cái mặt vô biểu tình mà xem hắn hoàng thượng đây là muốn dùng một chi đào hoa tới bồi tội ân ngọc tươi cười liễm đi trên mặt thêm bảy phần nghiêm túc ngươi đã biết ninh du hít sâu một hơi hoàng thượng ngươi sắt nam tiểu làm cái gì ai sẽ sắt ninh nam tiểu ai lại sẽ dám đến ninh quốc công phủ công nhiên hành hung chỉ có hoàng đế sơ nguyệt cái này phế vật ân ngọc vương tiếng thở dài chính xác mà nói nàng thực phiên nhân năm đó nàng bị thịnh lan nhân hãm hại mất đi trong sạch chịu người nhục nhã cũng chưa tự sát ninh gia bị hạch tội đoạt tức nàng như cũ hảo hảo nàng còn độc sắt bình nước hầu nàng loại người này sao có thể bởi vì gả không được người trong lòng liền tự sát như vậy nhiều loại tự sát phương pháp thắt cổ nhảy cầu uống độc dược nàng cố tình tuyển một loại nhất không dễ dàng chết cắt cổ tay còn chọn mỗi ngày nha hoàn tắt đèn trước thời gian nàng rõ ràng là dùng chết tới hiếp bức ngươi vì nàng lượm bộ hắn làm việc luôn luôn tàn nhẫn ninh du không nghĩ cùng hắn tranh bắt lấy cánh tay hắn giảng đạo đường thương nàng nam nhân một khi động tâm kia tâm liền tựa bông làm như thế nào đều cường ngạnh không đứng dậy ân ngọc lâu ninh du vai thở dài nói hảo chấm bảo đảm không giết nàng nhưng là nàng cần thiết đến rời đi ninh quốc công phủ không thể lại cùng ninh phong linh dây dưa nếu không chấm liền đưa nàng đến tây bắc vui sướng truyền hoàng đế khẩu dụ muốn ninh nam tiểu dọn đến kinh hiệu tuyết ly cùng đi trụ nghe chỉ thời điểm ninh phong linh cũng ở hắn sắc mặt tái nhợt, khổ sở trong lòng lại cũng không dám cãi lời thánh chỉ ninh nam tiểu ngậm nước mắt khấu ân tiếp chỉ cầm thánh chỉ trở lại tuyết mai viên ninh nam tiểu đứng ở trong phòng têu nha hoàng thế nàng thu thập đồ vật sắc mặt thê lương nam tiểu ninh phong linh đứng ở nàng phía sau ninh nam tiểu sắc mặt lạnh nhạt, hoàng làm muốn chúng ta kiêng rẻ ngươi còn không đi ninh phong linh cũng không nói lời nào Ninh Nam Tiểu ha hả mà cười một tiếng, lau nước mắt, cũng không để ý tới hắn, thu thập đồ vật. Đi thời điểm, văn thục tới, nàng đã an bài tốt xe ngựa, cũng đuổi rồi tuyết mai viên nha hoàn qua đi hầu hạ nàng. Có văn thục ở Ninh Phong Linh không dám nói nhiều lời nói, cằm ba mả, mạn nhạn thống khổ mà xem Ninh Nam Tiểu rời đi. Ninh Nam Tiểu ngồi ở trong xe, nước mắt mãnh liệt. Tuyết ly cung là chỗ hoàng gia đường nguyện, đỡ sơn hoàng nước biết, đình đài lầu các, cực kỳ tú Mỹ, Ninh Nam Tiểu trụ tiến tuyết ly cung ngày thứ hai liền bị ninh du triệu kiến vào cung nương nương ninh nam tiểu quỳ trên mặt đất hành lễ yên lặng mà rơi lệ ninh du đỡ nàng lên lôi kéo tay nàng ngồi xuống khuyên nàng nam tiểu liền tính là ta cũng không tình nguyện mà gả vào đại thịnh cung rất nhiều thời điểm chúng ta bất đắc dĩ ngươi đừng đoán ta ca là ninh quốc công phủ thế tử hoàng thượng chỉ hôn có hắn đạo lý ninh nam tiểu lắc đầu ta mệnh là nương nương cứu nam tiểu không đoán nói nàng bỗng nhiên đứng dậy, phịch quỳ trên mặt đất nặng nghề mà cấp ninh du dập đầu nương nương cầu ngươi lưu lại nam tiểu đi nam tiểu không có thân nhân chỉ nghĩ lưu tại cạnh ngươi hầu hạ. ngươi trước lên cầu ngài nương nương cầu ngài ninh nam tiểu không ngừng dập đầu đem cái chán đều khái xưng lên mặc kệ ninh du khuyên như thế nào nàng cũng không chịu lên ninh du không lay chuyển được đành chịu thua vậy ngươi trước tiên ở ta bên người chờ ta chậm dãi cho ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân trạng vạng ân ngọc trở về thời điểm nhìn thấy ninh nam kiều xuyên một thân nữ quan phẩm phục liền cái gì đều minh bạch trên mặt hắn không có gì tỏ vẻ chỉ ánh mắt trầm vài phần không cần ngươi hầu hạ đi ra ngoài trên bàn cơm ninh nam kiều đang ở chia thức ăn ân ngọc lánh lệ mà lanh tống cổ nàng ninh nam kiều sợ hãi mà xem hắn không biết chính mình làm sai chỗ nào cũng không dám hỏi vội vàng mà liền rời đi ngươi làm gì như vậy hung ninh du bên vực người mình ân ngọc buông chiếc đũa không vui hỏi ngươi như thế nào đem nàng để lại ninh du gắp viên đồ an viên đến hắn trong chén ta đem nàng lưu tại bên người một là làm nàng cùng đại ca tách ra miễn cho chậm trễ hoàng thượng đại sự thứ hai là giúp nàng vụ sắc môn hảo việc hôn nhân miệng đầy nói dối ngươi chính là cưng nàng ân ngọc trực tiếp vạch trần nàng ninh du cười một cái cưng là thật sự ta nói cũng đều là nói thật hậu cung sự ngươi làm chủ nhưng là chấm không thích nàng ngươi còn làm nàng trở lại nguyên lai trong điện trụ coi như ngươi thân thích dưỡng vẫn là muốn như ý bình an bên người hầu hạ ngươi không cần đổi người khác, trẫm cũng không thói quen. ta đã biết. chương năm mười tám, ba tháng chung, trong cung đào hoa đều khai, vạn vật phú lục, trong cung làm chàng mã cầu tái, mời công khanh vương hầu ra tuổi trẻ công tử tiểu thư cùng đến đại thịnh cung quan tái tỷ thí. trên sân thi đấu, ân ngọc tự mình khai cầu, hắn xuyên một thân tay háo bó kỵ trang, thanh quý trung lộ ra anh khí, hút trong sân không biết tử thiếu nữ hài ánh mắt. ân ngọc dục ngựa lại đây, lưu loát ngầm mã, hắn đem roi cấp vui sướng, cười tiến lên gọi ninh du. Hoàng hậu một hồi chấm đánh với ngươi một hồi ta nơi nào là hoàng thượng đối thủ ninh du cười một cái khó được khiêm tốn ân ngọc ngồi xuống tiếp vui sướng truyền đạt ướt khăn vải lau mặt đừng khiêm nhường, tiếp theo chàng chúng ta đánh ninh du không hề răng không được tự nhiên mà quay đầu đi ân ngọc xoay chuyển ánh mắt đoán ra tới kinh ngạc nói ngươi sẽ không đánh không phải đâu ninh du bực ta lớn lên ở tây bắc cả ngày vội vàng dò hỏi địch quốc làm sao có thời giờ học cái này ân ngọc cười ha ha nhìn không được ở trên mặt nàng méo một phen, bao nhiêu người đang xem, Ninh Du ngốc một chút, vội vàng đẩy ra hắn tay, có người xem, xem liền xem, ngươi là chấm thế tử, chấm liền nguyện ý sủng ngươi, nên sủng ngươi, như thế nào sủng đều không quá. Ân Ngọc Lôi kéo tay nàng cười giảng, chấm giao ngươi, không có việc gì, thực hiếu học, ngươi nhìn nửa ngày hẳn là cũng minh bạch, đánh chơi mà thôi, ai còn dám cười ngươi, ai dám cười chấm liền phạt bạc. Ninh Nam Tiều ngồi ở một bên, một thân trắng thuần, thanh lệ nhu nhược. Néo quạt tròn che miệng cười khẽ. Hoàng thượng ngươi xem. Ninh Du ánh mắt nhìn hướng lướt qua công phu nhân mẹ con. ân Ngọc cười một tiếng, không lắm trong lòng. Ninh Du thấp giọng nói, Việt quốc công nữ nhi, sinh thật sự mà Mỹ. ân Ngọc xem qua đi, hứng thú thiếu thiếu, là mà Mỹ, nhưng là so với nàng, kém đến qua xa, căn bản không thể so. Ninh Du dùng cây quạt che mặt, nói, Hoàng thượng, nên là đứng đắn tuyển phi, phía trước tuyển chính là vì bạc, không có sùng hạnh tất yếu, ta nghĩ Hoàng thượng cũng không thích không hảo chậm trễ các nàng, không bằng phóng các nàng tự do, ra cung hứa các nàng gia sản bằng thân, cũng dẫn các nàng tái giá, một lần nữa tuyển một đám thích hợp, tỉ như Việt quốc công đích nữ Dương Nguyệt Nguyệt, Việt quốc công con vợ cả thực có thể luyện binh. Ân Ngọc đầy mặt cười đông lại, hắn đem lột tốt quả nho nhét vào miệng nàng, đổ nàng lời nói, khí không thuận nói, ngươi như thế nào liền như vậy ham thích đưa chấm liên hôn. Ninh Du sửng sốt, nàng săn sóc chủ động nói ra, hắn đảo không cảm kích, thật là khó hầu hạ, tiên đế tại vị đều là cái dạng này hậu cung tuy rằng là nữ nhân chi gian vinh quang nhưng là hậu cung nữ nhân là có nhà mẹ đẻ nói đến cùng cùng tiền triều quyền lợi phân không khai hoàng đế vị luôn luôn thích nạp phi tới chế hành tiền triều đây là nhất chủ mau lẹ phương tiện ân ngọc sát tỉnh tay đem khăn vải ném cho vui sướng một phen kéo ninh du trên mặt bất hữu thiện đi bồi chấm đánh mã cầu ninh du mã kỹ là nhất đằng nhất tuyệt đối thắng qua ân ngọc nhưng là đánh mã cầu nàng hoàn toàn là tay mơ nàng chính là lại có thiên phú hiện tại cũng tuyệt không phải ân ngọc đối thủ cố tình ân ngọc còn không lưu tình chút nào nửa điểm thủy không bỏ ninh du thua thực thảm một so chín điểm có tiền đảo không sao cả tả hữu là cái ý tứ nhưng là phạm là cường giả đều có hiếu thắng lòng có ham muốn chinh phục ninh du luôn thua mệt đến đầy mặt là hãn hắn rõ ràng là cố ý nàng bực ân ngọc ở trên ngựa lại chiều nàng cười ánh mắt kia trắng ra khiêu khích nàng ninh du trong lòng nghẹn một hơi chịu đựng trên người không khỏe dùng ngựa nhanh như điện chấp từ ân ngọc côn hạ đoạt cầu liền đánh đi ra ngoài nàng dương lên đầu ánh mặt trời thứ nàng mắt nàng đống nhiên trước mắt biến thành màu đen trên tay cột phi vứt ra đi người từ trên ngựa ngưỡng phiên xuống dưới du nhi ân ngọc hô to xoay người xuống ngựa nhào tới hắn vội vàng bế lên nàng trắng mặt hô to thai y ỉa toàn trường chất thanh đại gia tất cả đều luống cuống ân ngọc bế lên ninh du bước nhanh đi chứng hạ vui sướng vội vàng làm người buông mảnh kín mít mà che đậy đường hành lương cấp ninh du bắt mạch thế nào ân ngọc gấp đến độ tâm thằng nhảy nóng vội mà đuổi theo hỏi trong lòng ảo não cực kỳ hắn làm gì phi cùng nàng chi khí, hại nàng mệt đến quăng nã mã đường hành lương mắt trợn trừng, kia sắc mặt rõ ràng không đúng như là khiếp sợ ân ngọc trong lòng run sợ vội vàng hỏi rốt cuộc thế nào là bị bệnh vẫn là sao lại thế này hoàng thượng đường hành lương vội vàng quỳ xuống đất hành lễ hắn mừng rỡ như điên chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương nàng là có thai ngươi nói cái gì hoàng thượng hoàng hậu nương nương có hỉ Ân Ngọc chấp trước mắt, bởi vì quá mức khiếp sợ mừng như điên trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, hình người đứng ở đám mây, như lọt vào trong sương mù, hắn không dám tin, người nói thật. Đường hành lương mừng đến không khép miệng được, Hoàng thượng, thần làm nghề y đi nhiều năm tuyệt không sẽ mạch sai, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Ninh Du choáng vắng đầu, từ từ mà mở to mắt, nàng làm sao vậy? Ân Ngọc một tay đem nàng ấn đến trong lòng ngực, quả thực sung sướng muốn hô to, Du Nhi, ngươi có thai. Chúng ta có hài tử quay đầu lại ân ngọc lại khẩn trương hỏi đường hành lương nàng như thế nào sẽ té xỉu, có phải hay không có cái gì không ổn hoàng thượng không cần lo lắng nương nương thân thể khỏe mạnh chỉ là đánh mã cầu thời gian quá dài mệt nghỉ một chút liền hảo cũng không thể lại đánh Hảo hảo đường hành lương châm thật mạnh có thưởng tạ hoàng thượng ân ngọc ôm chặt ninh du sợ bị thương nàng vội vàng lại buông tay một đôi mắt sáng ngời lộng lẫy du nhi chúng ta phải có hải tử ninh du ừ một tiếng Lại thật sự là vui mừng không đứng dậy, tính thời gian, cũng không sai biệt lắm, nàng đời trước đó là Vĩnh Ninh 4 năm hoài hải tử. Trung Quy, là thay đổi không được cái gì sao? Hoàng hậu có thai. Không chỉ có là ân ngọc, văn võ bá quan đều ở vui sướng cực kỳ, còn vua là vương triều an ổn căn cơ a bọn họ sớm đều nóng nảy, lần này, bọn họ tâm tất cả đều ổn. Mã cầu tự nhiên là không hề đánh rơi xuống, ân ngọc bồi ninh du ngồi phượng liễn trở về, ở trong xe vẫn luôn lôi kéo tay nàng. Trong chốc lát xem nàng, trong chốc lát xem nàng bụng, hắn quá vui mừng, chỉ cảm thấy không chân thật. Kỳ thật ta cũng không có việc gì, đánh không được mã cầu cũng có thể ở nơi đó xem, ta trở về hoàng thượng cũng nên ở sân bóng, rốt cuộc bọn họ là khách. Hắn một hai phải nàng hồi cung nghỉ ngơi, còn tự mình đưa nàng, đem những cái đó đại thần thân thích nhóm lược ở nơi đó, luôn là không tốt. Ấn Ngọc nhẹ nhàng ôm nàng eo, cười giảng, ngươi có thai quan trọng nhất, văn võ bá quan sầu phía trước đều phải sầu đã chết, hiện tại ngươi có bọn họ mừng như điên còn không kịp sao có thể sẽ vắng giận có như vậy khoa trương sao trâm vẫn luôn sợ ngươi không thể sinh ân ngọc trong lòng nhẹ nhàng thở ra ninh du cúi đầu trong mắt chuyển động tâm tư hắn đã biết cũng là hắn là hoàng đế sao có thể không biết ninh nghe hai nhà khó sinh dưỡng sự ân ngọc lại giảng trâm chỉ nghĩ muốn ngươi ta hài tử ngươi nếu là không thể sinh trâm tổng phải vì giang sơn suy xét lưu sau quá kế hài tử cho ngươi nhưng là không phải ngươi sinh luôn là khuyết điểm Ninh Du nghe hắn nghiêm trang mà lại nhảm, khoe miệng chìu chìu một chút. Hoàng thượng, ngươi thật sẽ nói chuyện hiếm. Nàng mang thai, hắn cùng nàng nói không thể sinh muôn qua kế. Ân Ngọc sửng sốt, chấm là an ngay nói thật. Ninh Du đung nhiên cảm thấy hắn có điểm ngốc, thật là một chút không hiểu nữ nhân. Vui sướng đã trước đó làm người đến triều hoàng cung báo tin vui, làm như ý chuẩn bị. Triều hoàng cung trên dưới tắm ngội quần quần không khí vui mừng, bình an quả thực muốn không khép miệng được. Ninh Du trở lại triều hoàng cung, như ý cấp giường đệm đã đổi mới vân tia bị. Kinh bạc cấm áp, còn đem nhà kho tơ vàng gối mềm lấy ra, "Hoan Hương, Nào liền như vậy tiểu khí?" Ninh Du nằm ở trên giường dở khóc dở cười, nàng là hoài long chủng, cũng không đến mức đi. Phần 59. Như ý biểu tình nhất phái nghiêm túc, nương nương hoài chính là long thai, hoàng thượng đã bắt đường thái y đi chăm sóc nương nương, nương nương một ngày tam cơm sở thực đều phải thái y liè nhìn quá. Ninh Du trợn trắng mắt, ấn ngọc đi vào phòng tới, ngồi xuống nói, "Trẫm đã làm người đến linh quốc công phủ báo tin vui." Ngươi nương nhất định nhạc hỏng rồi. Ninh quốc công phủ. Văn Thục đâu chỉ là nhạc hỏng rồi, quả thực vui sướng điên rồi. Ninh du của hồi môn mụ mụ lý ma ma tự mình đến Ninh quốc công phủ báo tin vui. Văn Thục nghe thấy cái này tin vui, kích động đầu tiên là ngây người, như thế nào chụp cũng chưa phản ứng. Sau đó hai mắt vừa lật liền phải té xỉu, kết quả không có thể ngất xỉu. Một hơi để ra đi lên, sau đó liền vô đùi cười ha ha, một mặt cười một mặt kích động lưu nước mắt. Văn Thục chạy nhanh chạy đến từ đường cấp Ninh ra tổ tông dân hương, lại chạy về phòng cảm tạ Bồ Tát, Trời biết nàng mấy năm nay có bao nhiêu sợ hãi, sợ nữ nhi không thể sinh dưỡng, lúc trước nàng cùng Ninh Trấn Viễn cũng là ăn vô số dược mới sinh hạ Ninh Du. Mau mau mau, khai nhà kho, đem những cái đó sơn tham linh chi toàn bảo thượng, ta đi nhìn một cái Du Nhi. Văn Thục đuổi phân phó, Phùng Ma Ma còn có chút lý trí, vội vang nói, Phu Nhân, trong cung hôm nay có mã cầu hẳn, nương nương khẳng định là mệt nhọc. Giờ phút này thiên cũng buổi tối, tiến cung cũng không thích hợp, còn muốn nương nương mệt nhọc, trong cung quy củ lại nhiều, không bằng làm nương nương nghỉ một hơi, ngày mai lại tiến cung đi. Văn Thục ném khăn, vỗ ngực kích động nói, đúng rồi đúng rồi, ngươi xem ta đều vui mừng đến hồ đồ, Du Nhi hôm nay khẳng định là mệt mỏi, ta ngày mai tiến cung mới hảo, chạy nhanh, phùng mụ mụ, chạy nhanh bổi ta đi nhà kho cấp Du Nhi chọn tốt hơn đổ vật mang qua đi, làm ninh bình bị xe, ngày mai đem thứ tốt kéo vào cung cấp Du Nhi. Ai? phung mụ mụ vang dội mà đáp lời. Văn Thục ngày thứ hai liền đệ thẻ bài vào cung thấy Ninh Du, nàng mau đem nhà mình nhà kho cấp dọn không. Nương, trong cung cái gì không có. Ninh Du nhìn đến đều dở khóc dở cười, đôi mắt lại hế ẩm. Văn Thục lôi kéo tay nàng, một chút cũng đỏ hốc mắt, nương liền ngươi một cái nữ nhi, đương nhiên cái gì tốt đều phải cho ngươi thế nào. Vất vả sao, nhưng có chỗ nào không thoải mái. Mới một tháng, nơi nào sẽ không thoải mái. Đã hoài thai. Muốn thiếu làm lụng vất vả, hảo hảo dưỡng thân mình, sinh hài tử thực vất vả, ta đã cho ngươi cha đã phát tin. Tối hôm qua liền phát ra đi. Nghe được nàng đề ninh chấn viễn, ninh du sắc mặt lãnh đạm bài phần, văn thuộc xem ở trong mắt, hống nàng nói, du nhi, cha ngươi chính là như vậy cái tính tình, ngươi lại không phải không biết, hắn cũng là thương ngươi, đừng cùng hắn trí khí. Ninh du cũng không tưởng nói ninh chấn viễn, chỉ cười có lệ, văn thuộc trong lòng rõ ràng, sắc mặt cũng ảm đạm, đảo mắt lại vui vẻ lên nữ nhi có thai là hạng nhất đại sự bên đều không quan trọng ninh du có thai ân ngọc phá lệ khẩn trương liền phi tần hàng ngày thỉnh ăn đều làm miễn miễn cho có chút chua xót người lại động ai tâm tư hại ninh du trạng vạng ân ngọc ở thượng thư ca phê tần trường gọi sơ nguyệt lại đây hỏi chuyện thái hậu con hảo sơ nguyệt đáp thái hậu vẫn luôn dưỡng ở ninh An cùng chỉ là ý chí tinh thần xa suốt tinh thần hoảng hốt thân thể đảo còn hảo từ lần trước thịnh linh bích liền bị giam lỏng ở ninh an cùng ăn ngon uống tốt như cũ chỉ là không được trong cung người ra cửa một bước. Ân Ngọc cười một tiếng, cứ như vậy thịnh gia còn chưa từ bỏ ý định, còn cùng Thái hậu ám thông tin tức. Dừng một chút, hắn thở dài một tiếng nói, Thái hậu tồn tại, không cho người bất lo đâu. Hắn vây vây tay, Sơ Nguyệt qua đi. Ân Ngọc thấp giọng nói, làm Thái hậu hảo sinh đi thôi, xong việc, gần người nô tài giống nhau tuấn chủ, miễn cho miệng không nghiêm đi ra ngoài nói bậy. Đúng vậy. Sơ Nguyệt rời đi. Ân Ngọc bưng chén trà, ánh mắt thanh lãnh. Lòng ngươi khó dò, nguy hiểm là khó lòng phong bị, nổ cỏ tận gốc mới có thể bảo đảm ninh du mẫu tử bình an. Hán tuyệt không chịu đựng có người dám thương các nàng. mươi 59. Ba tháng, thời tiết đã chuyển ấm, trong viện đào hoa đều khai, ninh phong linh đương chức trở về, trở lại trong viện, làm kiếm lại đây cho hắn thoát áo giáp, làm kiếm vẫn luôn là bên người hầu hạ hắn. Thiếu ra, ninh nam tiểu tử cung truyền tin cho ngươi. Ở đâu? Ninh phong linh nôn nóng hỏi, làm kiếm thấy hắn vẫn như cũ để ý ninh nam tiểu trong lòng nóng nảy, bất đắc dĩ đem tin cho hắn, nhắc nhở hắn nói, thiếu gia, hoàng thượng đã tứ hôn, vẫn là đừng nhìn nảy tin. ninh phong linh không nghe nàng, sẽ phong thư đảo ra tin tới. nam tiểu gửi thư, nói là ninh du có thai, hoàng thượng đối nàng sủng ái đến cực điểm, hữu cầu tất ứng, nam tiểu tin chung cùng hắn thương nghị. lúc này cầu hoàng thượng giải trừ hôn nước, tứ hôn các nàng hai người nhất thích hợp. ninh phong linh trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng, hắn cũng thấy nam tiểu nói có lý, ninh phong linh điệp hảo tin vội vàng muốn đi tìm văn thục thương nghị đi ra môn lại ngừng bước chân văn thục thực khẩn trương ninh du có thai sợ sẽ không cho phép hắn đi phiền nhiễu ninh du còn muốn mắng hắn một đốn không thể đi tìm ninh phong linh lại lộn trở lại trong phòng ngày thứ hai ninh phong linh liền làm người truyền tin đến triều hoàng cung ninh du buổi chưa nhận được ninh phong linh tin nhìn một lần liền phiền đem tin xoa nhẹ nàng cái này đại ca quả thực là một chút trí tuệ đều không có ân ngọc lại đây dùng cơm trưa ninh du đem kia tin cho hắn nhìn a ân ngọc xích cười một tiếng đem tin chụp đến trên bàn chấm liền nói giết ninh nam tiểu một trắng như thế nào ngươi muốn cho ninh nam tiểu gả tiến làm thiếp băng nang tính tình nếu không nhúc nhích tâm tư sẽ không đem này tin để lại cho hắn xem ta ca tính tình ngươi không biết bướng bỉnh không được ân ngọc lắc đầu vẫn như cũ không buông khẩu du nhi lấy ninh phong linh tính tình ba người một phủ tương lai khẳng định muốn vắng vẻ tống trân châu lâu dài dị vãng phái quốc công phủ nhất định sẽ oán hận chất chứa ngươi ca cùng tống ra hài tử là chấm để lại cho ngươi cùng hài tử tương lai dựa vào ngoại thích hiểu không ninh du thật dài thở dài gật gật đầu nàng chỉ là không đành lòng nhắc tới tới nói một miệng cũng đoán được hắn sẽ không đồng ý hắn ở đại sự thượng cũng không hàng hồ buổi chiều, ninh du làm người kêu ninh nam tiểu lại đây ninh nam tiểu vẫn luôn là tố y ỉa khoác phát nhu nhược động lòng người ninh du kéo nàng ngồi xuống nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng nam tiểu là ngươi viết thư cho ta ca Làm ta ca mượn ta mang thai là lúc hướng Hoàng thượng để yêu cầu vì các ngươi tứ hôn. Ninh Du trong lòng hiểu rõ, bằng Ninh Phong Linh thẳng tính, không thể tưởng được này một tầng. Ninh Nam Tiểu vội vàng quỳ đến trên mặt đất, mặt mũi trắng bệnh, Du tỉ tỉ. Nam Tiểu, Nam Tiểu, nàng ở phát run. Ninh Du đỡ nàng lên, ôn nu mà nói, ta không có trách người, chỉ là ta cùng với Hoàng thượng nói, Hoàng thượng vẫn là không đồng ý, Nam Tiểu, thực xin lỗi. Ninh Nam Tiểu đôi mắt ngay mắt, đầu đại nước mắt tích ra tới. Nàng lắc đầu, là nam tiểu mệnh khổ, không hoán người khác, nam tiểu về sau lại không si tâm vọng tưởng. Nửa tháng đi qua, tháng tư thiên. Bên ngoài hạ mưa nhỏ, thủy thiên một màu. Ninh Du mang thai, thật không có cái gì không tốt, cứ theo lẽ thường ăn uống, cũng không thấy nôn ngén. Bên ngoài mưa nhỏ tí tách, nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, tay cầm dương chi bạch ngọc, tinh tế mà vớt ve. Cũng không biết, hắn ở kia vinh quốc thế nào. Hắn đã sớm tiến vinh cung, vẫn luôn rung phất bên người. Dung Phất đã bị lập vì thái tử, tin tức vẫn luôn truyền đến, Dung Phất bệnh rất nghiêm trọng, đã nằm trên giường không đứng dậy, vinh so đều phải cấp điên rồi, bắt mấy chục cái nam quốc vu ý y tù ở đại dung trong cung đều không dùng được. Chân trời, một đạo sấm sét. Thái tử phủ hậu viện, một gian cũ nát bỏ trong phòng, trong viện ngoài viện đều thủ thị vệ, trong phòng tối đen như mực, Cố Văn lẳng lặng mà ngồi ở mộc meo rơm rạ thượng. Tiếng sấm một đạo một đạo. Hắn nghe, trên mặt toàn vô biểu tình. Dung Phất gấp trường Hôm nay liền sẽ chết. Chống được giờ phút này, cũng coi như khó được. Nghe nói Vinh sau lại giết ba gã vui kìa, giọng nói đều khóc ách. Vinh sau trương họ mẫu tộc cũng đều lòng nóng như lửa đốt, cố văn cười như không cười. Một đôi con ngươi giống lưu ly giống nhau thanh hàn. Hắn còn có ba cái ca ca, mỗi cái đều có không nhỏ thế lực, không có hoàng tử nâng đỡ. Vinh sau trương gia nhất tộc liền không có dựa vào, trừ phi mưu phản, nhưng bọn họ còn không có thành mưu phản khí hậu. Thái tử phủ vinh sau ngồi ở sụp trước gắt gao nắm rung phất tay nước mắt đều phải chảy khô không ngừng gọi rung phất nhi à ngươi không thể ném xuống mẫu hậu ngươi không thể tỉnh lại đi tỉnh lại đi vinh sau huynh trưởng trương tướng quốc vội vàng tiến vào thấp giọng nói hoàng hậu hoàng thượng sợ là không được vinh sau không chút nào đau lòng tức giận nói hắn sớm đáng chết đã chết cũng thế trương tướng quốc nói hoàng hậu ngươi đến vào cung trấn thủ tốc chút đi vinh sau tất cả luyến tiếp chỉ vào quỳ đầy đất thái ý khi nói các ngươi nếu là cứu không trở về thái tử buồn cung tru các ngươi chín tộc vinh sau cùng trương tướng quốc đi ra ngoài chờ đi đến viện môn khẩu đống nhiên nghe được trong phòng truyền đến kêu rên thái tử điện hạ hoàng hậu nương nương vinh sau liều mạng trở về chạy vọt vào trong phòng run phất trợn tròn mắt trong mắt đều phải bạo suất hốt mắt trên mặt còn tàn lưu cuối cùng một tia thống khổ đến cực đến dữ tợn a vinh sau che miệng một chút ngồi xuống cạnh cửa trương tướng quốc thở phi phò phản ứng lại đây vội vàng đỡ nàng vinh sau hét lên một tiếng nhào qua đi nàng hai tay run rẩy sờ dung phất mặt nhi a nhi a nhi a vinh sau ha to miệng gắt gao ôm dung phất thê lương mà kêu thảm một tiếng nhi a con của ta a kêu một khắc đau tử chi đau tê tâm liệt phế tướng quốc đại nhân một người bước nhanh vào nhà biểu tình nôn nóng đối trương tướng quốc thì thầm vài câu trương tướng quốc lập tức lau nước mắt thu bi thống biểu tình tốn khởi vinh sau nói nương nương hoàng đế là thật sự mau không được kia mấy người đều đã hướng trong cung đuổi, chúng ta chạy nhanh qua đi theo kế hoạch mang lên cố văn vinh sau đau triệt nội tâm chạm đều không đứng được không ngừng lắc đầu nàng chỉ nghĩ bồi ở nhi tử bên người tận dụng thời cơ trương gia nhất tộc vinh quang liền ở đêm nay trương tướng quốc không khỏi phân trần làm người giá nổi lên vinh sau liền hướng đại vinh trong cung chạy đến tám trăm dặm kịch liệt công văn đưa đến thượng thư các ân ngọc đang ở cùng lục bộ thượng thư nghị sự hắn mở ra công văn nhìn một lần lộ ra kinh ngạc biểu tình, trương khắc đã vội hỏi, bệ hạ chính là có cái gì chuyện quan trọng? ân ngọc khép lại mật tin, hơi hơi mỉm cười, vinh vọt đế băng hà, khả xảo chính là, cùng một ngày, thái tử dung phất chết ở hắn đằng trước, vinh sau trương tương nhất tộc đoạt tiền cơ đẩy dung văn đăng cơ, trương gia cũng không có lựa chọn, mấy cái hoàng tử chung chỉ có dung văn không có quyền vô tốt nhất đem khống, hàn thượng thư an tâm gật đầu nói, phía trước chúng ta thương nghị, dung văn đăng cơ đối chúng ta nhất có lợi, trương khắc đã cũng gật đầu lộ ra nhẹ nhàng biểu tình vinh quốc kia vài vị hoàng tử khẳng định công phục, vinh quốc thả có đến loạn đâu với chúng ta đại đại có lợi chờ trương khắc đã mấy người rời đi ân ngọc cầm lấy kia phân mật báo nhẹ nhàng khái cái bàn bên cạnh trời phù hộ đại thịnh hết thể đều ở hắn kế hoạch trong vòng không biết nàng nghe được dung văn đăng cơ sẽ là như thế nào biểu tình bên ngoài mưa nhỏ trong phòng đào ấm áp ninh du ngồi ở trên giường chiều hắn cười hoàng thượng tới nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi thế nhưng ở theo đồ vật ân ngọc chớp vài lần đôi mắt thẳng hoài nghi chính mình hoa mắt ngươi không sao chứ ân ngọc đi qua đi sờ cái chán của nàng sợ nàng là bệnh hồ đồ ninh du cũng có chút quẫn nàng là cũng không chạm vào kim thêu hoa tưởng tượng mình cấp hải tử thêu điểm đồ vật ân ngọc ngồi vào nàng bên cạnh người ninh du sợ hắn cười chính mình cũng không dám hạ châm ân ngọc nhìn chằm chằm nàng thêu một đoàn hồng một đoàn phân hỏi đây là cái gì hoa a ninh du xấu hổ buồn bực xoay qua thân giảng là đầu hổ đầu hổ Ấn Ngọc xì cười, ôm nàng eo quả thực mau cười đau xót hông, ngươi nhưng mau đừng thê ơ, ngươi này theo hải tử xuyên đi ra ngoài cũng chưa mặt gặp người. Ninh Du tức giận mà chừng hắn, ta vừa mới học, ở luyện tập, về sau khẳng định sẽ luyện tốt. Ngươi không cần cười. Ấn Ngọc nhìn mặt nàng tức giận đến đỏ lên, phình phình bộ dáng, thật sự là đáng yêu cùng cái gì giống nhau, hắn nhịn không được thân má nàng, ánh mắt lập tức liền ôn nhu, mẫu thân theo đồ vật lại kém cũng là ấm lòng, nói, Du Nhi à, Ngươi chừng nào thì cho chấm làm kiện xiêm y lìa a. Thượng y gì cục người không phải nguyệt nguyệt cho ngươi làm sao? Ngươi lại không thiếu xiêm y lìa, tiếc như thế nào giống nhau. Du Nhi, cho chấm làm kiện áo ngủ đi. Ân. Ân Ngọc cầm nhẹ nhàng đè nặng nàng vai, cọ nàng gương mặt. Linh Du ngứa bật cười, quải hắn một chút giảng, ta tay nghề không được, làm ra tới ngươi khẳng định ghét bỏ. Cho nên a, làm ngươi làm áo ngủ, chấm mặc ở bên trong lại xấu cũng không sợ bị người nhìn thấy, cũng không tồn tại mất mặt sự. Ân. Ấn Ngọc đối với này phi thường chấp nhất. Phần 60 Linh Du nhéo theo thừa không theo, nhấp miệng nghĩ nghĩ, gật đầu giảng, kia hảo, làm thích hợp ngươi liền xuyên, không thích hợp liền tính, dù sao ngươi cũng không thiếu. Hoàng thượng, ta mấy ngày hôm trước nói với ngươi sự, ngươi suy xét thế nào? Linh Du nghiêng đầu hỏi, Ấn Ngọc xem nàng theo lung tung rối loạn đầu hổ, hỏi, chuyện gì? Linh Du mắt trợn trắng, đưa nhu phi các nàng ra cung à, cũng là đáng thương nữ nhân, không làm cho các nàng chết già ở trong cung. Ta nghĩ, Thái Hậu không phải bị bệnh, liền làm các nàng cho rằng Thái Hậu cầu phúc vì danh, tự thỉnh ly cung mang tóc tu hành, làm các nàng tu hành một năm, sau đó làm mẫu ra cho các nàng phân một phần phong phú gia sản, mặc dù tương lai không gả chồng, cũng có thể áo cơm vô yêu, nếu phải gả người, cũng có thể tự hành hôn phối. Ân Ngọc gật đầu, tay nhẹ nhàng sờ nàng bụng, thả tiểu đâu, nhìn không ra cái gì, hắn giảng đạo, tất cả đều đưa ra đi thôi, lưu lại cũng là phí thời gian, còn muốn bỏ tiền dưỡng. Việc này ngươi nhìn làm, tính, chấm làm vui sướng an bài người làm, miễn cho ngươi vất vả. Ninh Du cười, lại không phải ra trận đánh giặc, vất vả cái gì, ta tới làm đi, kia Hoàng thượng, cũng nên an bài tân một vòng tuyển tú đi. Ân Ngọc Tươi cười chật tắt, nhìn nàng rộng lượng vô tư cười, liền cảm thấy trói mắt, di mắt nói, không chọn tú, đều là ăn không, tiến cung chấm còn phải tiêu tiền liền dưỡng. Ninh Du ngẩn ra, không chọn tú, kia như thế nào thành. Hậu cung cũng là chế hành tiền triều, Hoàng thượng hẳn là minh bạch b Ấn Ngọc sở trường đổ nàng miệng, chấm hiện tại đã không cần hy sinh sắc tướng chế hành thiên hạ, có ngươi một người là đủ rồi. Hắn lại không phải bán mình. Ninh Du ngẩn ngơ, nhất thời ngốc, đời trước hắn cũng là độc sủng nàng, tuy rằng không chạm vào này nàng cung phi, nhưng cũng là hậu cung tràn đầy mỹ nữ như mây. An cơm, Ninh Du uống lên tràn nhũ trà, Ân Ngọc lôi kéo tay nàng hai người ngồi ở trên giường, hắn lúc này mới giảng, Vinh quốc 800 dặm kịch liệt, Vinh vọ đế đã chết, Thái tử Dung Phất cùng vãn bệnh chết trương tương đỡ dung văn đã đăng cơ đúng không ninh du cười một chút rời đi mắt gật đầu giảng là chuyện tốt ta dung văn đăng cơ đối chúng ta đại thịnh có lợi dừng một chút nàng thanh hạ giọng nói lại giảng lại nói dung văn đăng cơ cái khác có quyền thế mấy cái vinh quốc hoàng tử khẳng định không phục vinh quốc khẳng định muốn loạn một hồi du nhi ân ngọc nhẹ nhàng ôm nàng eo nam nhân phạm là động thiệt tình ước chừng đó là như vậy trăm luyện thiết cũng sẽ hóa thành nhiễu chỉ nhu luôn tiếp hận luôn tiếp bực luôn tiếp mắng Hắn nhẹ giọng nói, "Ngươi nghỉ một chút đi, chấm đi xử lý công sự, buổi tối tới bồi ngươi dùng bữa." Hắn biết nàng trong lòng không dễ chịu, hắn không nghĩ xem nàng ở chính mình trước mặt miễn cưỡng cười vui, hắn lưu này một thất cho nàng bị thương. Hắn đi rồi, Ninh Du ngơ ngác ngồi một lát, nàng từ trên giường cầm lấy bạch ngọc, nắm chặt ở trong tay. Dung văn rốt cuộc vẫn là đăng cơ, hắn một cái con rối bị đỡ lên đế vị, chắc chắn nguy hiểm thật mạnh, đại vinh trong cung không có một cái thiệt tình đãi người của hắn. Ninh Du tưởng thâm Tâm liền nắm lên, nàng đống nhiên lại cảm thấy chính mình buồn cười, không phải ngươi làm hắn giang sơn vì sinh sao, hiện tại lại giả mù sa mưa khổ sở làm cái gì. Nếu lúc trước vứt bỏ hắn, kia liền đừng lại làm bộ làm tịch ghê tầm người. Chương 60. Thái hậu bị bệnh, đã nằm trên giường không dậy nổi. Hậu cung nu phi đám người tự thỉnh ra cung tu hành vì thái hậu cầu phúc, đế hậu ân chuẩn. Hậu cung rốt cuộc thanh tịnh, dư lại đó là đưa một đám cung nữ ra cung. Từ thượng thư các ra tới, ân ngọc đi triều hoàng cung. Tháng năm, nữ hoa viên hoa khai đến kiểu Diễm, hắn muốn cùng Ninh Du đi ngắm hoa, giải sầu. Nương nương đâu? Vào nhà nhìn không thấy người, Ân Ngọc hỏi, như ý vội vàng nói, Nương nương ở Cha Hộ Bộ Trướng. Ân Ngọc chắp tay sau lưng, dùng phiến đầu gõ hạ bối, vô ngự đến cực điểm, nàng thật đúng là không chịu ngồi yên, so với hắn còn nội. Ân Ngọc đi văn nghiên trai tìm người, Ninh Du ăn mặc màu đỏ tơ vàng, thêu đào hoa áo váy, đang ngồi ở án trước hết sức chuyên chú mà nhìn sổ sách, bản tính đánh đến nước chảy mây trôi thật là không chịu ngồi yên hoàng thượng tới ân ngọc dọn ghế dựa ngồi vào nàng bên cạnh ninh du đang có sự cùng hắn giảng nàng đem sổ sách đưa cho hắn xem hoàng thượng ngươi xem dì châu trướng liền ba năm trước đây tiên đế mất dì châu tri phủ phải cho tiên đế tượng đắp tù miếu hoa tám mươi vạn lượng ân dì châu ân ngọc nghe thế hai chữ lập tức tiếp nhận thật đúng là hắn khoa khẩn mi tám mươi vạn lượng lấy bạc hướng lên trên đôi đều có thể đôi ra một gian miếu cái này dì châu tri phủ Sợ là không sạch sẽ. Dì Châu mấy năm liên tục nạn dân nháo sự, sợ cũng không đơn giản. Ân Ngọc gật đầu. Ngày hôm qua chấm lại thu Dì Châu chi phủ tấu thư, lại cùng chấm muốn bạc, xem ra thật là có điểm kỳ quặc. Đến phái người lặng lẽ đi một chuyến Dì Châu. Linh Du ánh mắt sáng lên. Kia không bằng ta đi thôi. Ân Ngọc trừng mắt đôi mắt, bị nàng lời nói cấp trấn trụ. Ngươi đi. Cô nói lại, ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi Hoài Long thai, ngươi dám ra bên ngoài chạy, nhân lúc còn sớm hết hy vọng ngươi tưởng đều đừng nghĩ ninh du nhấp miệng cười ta nhất thời đã quên chính mình có thai không đi liền không đi tháng năm tân ngọc phái mật thám đến dì châu điều tra quả nhiên cha ra kỳ quặc tới dì châu chỉ có một rách tung tóe lao miếu tường đảo đỉnh lầu cố tình dì châu năm nay còn hướng triều đình muốn tu miếu tiền chi ngân sách mười vạn này bạc lại không biết đều tu đến ai túi tiền dì châu chi phủ tấu trung niên năm thai họa triều đình hàng năm bắt bạc chính là dì châu ba tánh lại là liền một chén cứu tế cháo đều không có uống đến quá mật báo kịch liệt đưa đến triều dương cung ân ngọc tức giận đến đem cha chén đều quăng ngã ninh du vừa lúc tới cấp hắn đưa quả canh hoảng sợ tham ô từ xưa chính là cấm không xong ninh du nhìn hắn truyền đạt mật báo ân ngọc trầm khuôn mặt hắn nguyên bản chính là lý trí người chỉ khoảng nửa khắc liền thay đổi tâm tình gật đầu nói là cấm không xong nhưng là không cấm liền sẽ lạn đến can thượng hoàng thượng tính toán như thế nào làm phái khâm sai đi cha rõ giám sát ngự sử cùng nhau hợp tác xử lý chấm đăng cơ đến nay còn chưa đối tham ô hiện tượng động đao dịu, cũng là thời điểm kinh sợ một chút này đó cá nhân. Nói xong hắn lôi kéo Ninh Du tay, ôn nhu mà nói, "Lần này ít nhiều ngươi." Ninh Du cười, "Ta bất quá là tận điểm tâm." Ân Ngọc nhẹ giọng hỏi, "Vất vả sao? Thân thể ăn tiêu sao?" Ninh Du lắc đầu, "Nào liền như vậy tiểu quý, mang thai mà thôi, lại nói nàng thân mình luôn luôn cường tráng." Ân Ngọc trầm ngâm, một lát sau nói, "Chấm Nguyên không nghĩ như vậy cấp, tưởng chờ ngươi sinh sản sau nhắc lại." bất quá hậu cung phi tần đều đã ra cung cũng không sự làm ngươi làm lụng vất vả chấm nghĩ đem ngự sử đài giao cho ngươi ninh du ngây người hắn đây là ủy quyền cho nàng vẫn là có khác âm mưu ninh du trong mắt định trụ trong lòng đã xoay vài lần tâm tư ân ngọc toàn nhìn ở trong mắt con môi cười được rồi đừng miên man suy nghĩ chấm giao cho ngươi là bởi vì tin tưởng ngươi người ta phu thê nhất thể một lòng đều là vì đại thịnh ninh du ánh mắt đi xuống nhất định nhẹ nhàng gật đầu ân ngọc dặn dò nói chỉ là một cái người có thai trong người không thể quá vất vả không cần miễn cưỡng không kém nảy một năm ninh du cười lại lần nữa gật đầu ninh du tiếp nhận ngự sử đài một chuyện ở trên triều đình khiến cho sóng to gió lớn ngự sử kịch liệt mà tham buồn, từ hậu cung không được tham gia vào chính sự nhiều loạn cương thường đến gà mái báo sáng đều dùng tới ân ngọc ở trên long ỉ lấy một câu bất quá ở ngự sử đài lãnh cái nhàn thiếu giúp chấm theo dõi vài lần liền chắn trở về liên tiếp mấy ngày triều thượng có người kịch liệt phản đối chủ yếu là ngự sử ngôn quan lục bộ thượng thư thật không có kịch liệt phản đối ngự sử vì thế liền lục bộ thượng thư cũng cùng nhau tham nói lục bộ thượng thư không hề khí tiết một mặt định hót hoàng đế đại thịnh muốn xong ân ngọc như cũng chỉ là nghe vẫn chưa trách móc nặng nề ngự sử dù sao cũng là dáng ngôn là bọn họ chức trách ngược lại thưởng thượng bọn họ không ít thứ tốt hạ triều trương khắc đã cùng lý quân nhạc ở triều dương cung ngoại thỉnh cầu diện thánh bảy hạ thỉnh tam tư a Trương Khắc đã thật sâu hành lễ, trong lòng nôn nóng, hắn cũng là cực lực phản đối. Nam đó đó là ngoại thích tham gia vào chính sự, mới có đại thịnh triều trăm năm hòa loạn, thần cả gan, hoàng thượng đối hoàng hậu sủng ái quá mức, quá mức. Lý Quân Nhạc cũng nói, bệ hạ, thần cũng cho rằng quá mức, thần cũng cả gan nói một câu, bệ hạ sợ là bởi vì tình thâm thiên vị quá mức. Tại hậu cung, bệ hạ có thể độc sủng nương nương, chính là tiền triều sự vẫn là muốn thận trọng a. Ân một người cũng không tức giận, gọi bọn họ ngồi xuống vớt long ngọc thích nhiên mà nói hoàng hậu là con gái duy nhất trên người nàng không tồn tại ngoại thích tham gia vào chính sự nàng cùng chấm là phu thê nhất thể một lòng nàng tâm đều sẽ dùng ở đại thịnh trên người hoàng thượng còn có võ tắc thiên đâu lý quân nhạc nói xong phát giác nói lỡ vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội ân ngọc gọi hắn đứng dậy cười nói võ tác thiên cuối cùng không phải là còn chính lý đường lý quân nhạc hai người đều trầm mặc ân ngọc còn nói thêm chấm vô huynh đệ nhưng ý ỉa Vô mẫu tộc đáng tin cậy. nếu một ngày chấm không còn nữa, lưu lại các nàng cô nhi quả phụ vô quyền vô thế, chẳng phải là muốn phụ thuộc, nơi trốn làm người cản tay. Chấm muốn Hoàng hậu tham chính, cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, lặp lại cân nhắc, Hoàng hậu có tài cán, ninh quốc chi phí trung tâm bồi dưỡng nàng vài thập niên, bạch bạch tại hậu cùng sinh nhi dục nữ quá mức đáng tiếc, này đại thịnh triều văn võ bá quan hàng năm nhập sĩ không biết có bao nhiêu, chính là tham quyền, tham tiền, lười chính chỗ nào cũng có. Không phải bọn họ giang sơn bọn họ chỉ nghĩ ra bên ngoài đảo, chấm thật là mỗi ngày có thao không sống tâm, có thể có một cái cùng chấm. Đồng tâm một lòng, chấm đều phải cảm động đến rơi nước mắt. Trương khắc đã trên mặt nóng lên, thâm giác hoàng thượng là ở đánh hắn mặt già, trách hắn cái này lại bộ thượng thư thất trách. Ân Ngọc Hoàng Long Ngọc tua cười nói, lương thần lương tướng khó được, hoàng hậu là con gái duy nhất, không tồn tại ngoại thích, các ngươi trong lòng hiểu rõ, không bất quá chính là bởi vì hoàng hậu là nữ tử không hợp lễ pháp, dối loạn cương thường chấm lại bất giác, nam nhân nữ nhân đều là giống nhau từ mẫu thân bụng sinh ra, nào có cái gì khác biệt? Hoàng hậu ở Tây Bắc công tích hiển hách, không gặp so nam nhân kém, nói nữ tử không bằng nam, bất quá chính là nam nhân không cho phép nữ nhân. Cương đại áp chế mà thôi." Ân Ngọc dừng một chút, kết lời nói nói, "Việc này định rồi, chấm trong lòng hiểu rõ, các ngươi truyền xuống lời nói, làm cho bọn họ giải sầu." Lý Quân Nhạc cùng Trương Khắc đã trong lòng song song ăn chút, Ân Ngọc đăng cơ tới nay, vẫn luôn quả cảm tự chế chăm lo việc nước bọn họ cũng đều là xem ở trong mắt thả tín nhiệm hoàng đế đại trương khắc đã đi rồi lý quân nhạc tư lưu lại nói nhiều một câu hoàng thượng nương nương vẫn luôn cùng tây bắc lui tới chặt chẽ ân ngọc gật đầu chấm biết chấm trong lòng hiểu rõ một câu lý quân nhạc trong lòng dọc thoáng lại vô lo lắng hành lễ rời đi buổi tối ân ngọc cùng triều thần thương nghị sự chậm trở lại chiều hoàng cung ninh du đã ngủ hạ tháng năm thiên đã nhiệt lên ninh du ôm lấy chăn ngủ đến trên mặt hai luồng đỏ bừng nàng có thai ba tháng nhưng thật ra không phun chỉ là thích ngủ dùng bữa sao? ninh du mở to mắt còn buồn ngủ trên người phạm lười không nghĩ nhúc nhích ân ngọc gật đầu ninh du ngồi dậy che miệng lại ngáp một cái vẫn là vây nàng gục đầu xuống đen nhánh thẳng lớn lên tóc dối tung xuống dưới ân ngọc tiến lên ôm lấy nàng nàng liền đem đầu dựa vào hắn ngực khó được thuận theo bộ dáng ngươi hôm nay ở ngự sử đài ngây người một ngày cùng ngươi nói có thân mình không cần vất vả như vậy như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu ân ngọc nhịn không được trách cứ ninh du bắt lấy hắn hai điều cánh tay chỉ là tưởng ở tồn tại thời điểm nhiều làm một chút việc nàng không ngủ tỉnh trong thanh âm đều là buồn ngủ hạt thao cái gì tâm đại thịnh triều khai quốc hơn hai trăm năm trước nay đều là hoàng hậu so hoàng đế trường thọ ân ngọc vuốt nàng tóc nghe nàng phát hương hắn trong lòng ấm áp nhịn không được lại cười chấm gần nhất tưởng chấm nếu là chết sớm vẫn là mỹ nam tử một cái ngươi sống đến trăm tám mươi thành lao thái bà cùng chấm hợp táng, chấm nhưng mệt. Linh Du một quyền đấm đến hắn trên bụng, thật có thể nói. Nàng xoay đầu, trận trắng mắt nói, kia không hợp táng không phải được, rồi đến lúc đó cho ngươi hợp táng mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Ân Ngọc đôi tay ôm nàng, nghiêm túc mà nói, chấm không cần người khác, liền phải cùng ngươi hợp táng ở Đế lăng, mặc kệ đến lúc đó ngươi là bộ dáng gì. Linh Du cười, này liêu đều là chút cái gì. Ân Ngọc hôn môi nàng tóc, nghiêm túc nói, Du Nhi, Tây Bắc ngươi muốn kiểm chế điểm đừng lại xếp vào người. Ninh Du cả người cứng đờ, tâm thình thịch nhảy, nàng cười, hoàng thượng lời này là có ý tứ gì? Ân Ngọc nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, thiệt tình mà buông tiếng thở dài, chấm cũng là muốn sống, ngươi quyền lợi quá lớn, chấm liền phải ngủ không an ổn, sợ ngươi có nhi tử liền phải chấm mẹ. Phần 61. Hoàng thượng. Ninh Du quả thực hết chô nói rồi, mặt mũi trắng bệ, nàng còn không. Chỉ là để phòng hắn mà thôi. Ân Ngọc cười đến cực ôn nhu, một chút nhìn không ra sinh khí bực bội bộ dáng cho nên liền đến nơi này bằng không chấm liền phải áp chế ngươi ninh du không hề răng nàng đương nhiên không thể thỉnh tội vậy tương đương cam chịu nàng nữ phản Chấm biết ngươi ở sợ hãi cái gì ân ngọc ôm nàng nhẹ giọng nói ninh du nhắm mắt lại khoe miệng xuống phía dưới phiết một cổ mánh liệt ủy khuất ở trong lòng phát trướng ân ngọc vuốt ve nàng tóc từ đấy lòng than một tiếng đừng sợ tám tháng ninh quốc công phủ đón dâu phái quốc công phủ gả nữ bởi vì là hoàng đế tứ hôn vinh quang cạnh cửa cho nên hôn sự làm được cực kỳ náo nhiệt ninh du cùng ngày cũng đến ninh quốc công phủ xem lễ nàng cầu vài thiên ân ngọc mới nhả ra đáp ứng nàng ra cung về nhà cũng làm lâm vệ tự mình bảo hộ an toàn của nàng hoàng hậu tự mình trình diện cấp đủ phái quốc công phủ mặt mũi bái thiên điệu thời điểm ninh phong linh ăn mặc hì bảo hắn liền miễn cưỡng cười vui đều làm không được tâm như cho tàn ninh du nhìn đống nhiên một trận bi thương lại một đôi quyền lợi hạ vật hy sinh Linh du rời đi mắt ánh mắt dừng ở trong đám người nàng trong nháy mắt mở to hai mắt biểu tình dừng hình ảnh trụ dung văn nàng liên muốn đứng dậy lại gắt gao mà để lại ghế dựa dung văn vẫn luôn ở trong đám người nhìn nàng nguyên không trông cậy vào nàng có thể nhìn đến chính mình bốn mắt nhìn nhau tựa quanh mình hết thể đều yên lặng dung văn hốc mắt sớm đã hưởng tấu giờ phút này trực tiếp rơi lệ chiều nàng cười linh du hô hấp phát run nàng vội vàng rời đi đôi mắt nỗ lực chấn định sợ hai bị người nhìn ra manh ngôi tới kết thúc buổi lễ linh du tim đập bay nhanh Kết thúc buổi lễ, nàng liền muốn chuẩn bị rời đi, này tư biệt, sợ là muốn vĩnh biệt. Lâm vệ lại đây thỉnh nàng, nói, nương nương, nên trở về cùng, bệ hạ đã phái người tới thúc rủ. Ninh Du chạm đến thẳng tắp, hơi hơi mỉm cười nói, không nội, ta khó được trở về một chuyến, muốn cùng mẫu thân trò chuyện, như ý, đi gọi Lam Kiếm lại đây. Ninh Du chuyển qua ấm xuân trong lâu nghỉ tạm, Lam Kiếm đi theo như ý phía sau tới, Lam Kiếm mi mắt sưng đỏ, rõ ràng là khóc một hồi, nương nương. Lam Kiếm. Ninh Du thanh âm phát ách, nàng liếm hạ môi, nhắm mắt lại, cắn răng một cái nói, ta nhìn đến cố văn. Lam kiếm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắp bắp kinh hãi, hắn như thế nào sẽ? Ninh Du nắm chặt dương chi bạch ngọc, nàng hôm nay bên người mang, nàng trong mắt có nước mắt, giảng đạo, hắn liền ở đại sảnh, ngươi đi dẫn hắn đến phượng võ lâu, ta muốn gặp hắn một mặt. Lam kiếm vội vàng quỳ trên mặt đất, nương nương, không thấy được hảo A. Ninh Du tự nhiên biết, chính là. Nàng ách tiếng nói nói, ngươi đi đi. Đối lâm vệ giao đái vài câu, Ninh Du không nhanh không chậm mà đi Phượng Võ lâu, không có người biết nàng tim đập có bao nhiêu mau, không có người biết nàng bình tĩnh khuôn mặt hạ ẩn giấu nhiều ít vui mừng cùng bi thương. "Như ý, ngươi ở trong sân, Lam kiếm, ngươi hầu hạ." Như ý sửng sốt một chút, gật đầu đứng, Lam kiếm bồi Ninh Du vào phòng, Phượng Võ lâu rất lớn, có trước sau viện, lâm vệ bọn họ tại tiền viện thủ. Ninh Du đi vào hậu viện, vào nhà nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lam kiếm bên ngoài ở thủ. A Du dung văn đứng ở trong phòng gọi nàng một tiếng nước mắt một chút trào ra tới ninh du hô hấp dồn dập chịu đựng nước mắt chiều hắn cười dung văn đi lên trước đem nàng ấn đến trong lòng ngực ninh du ngửa đầu xem hắn ngươi như thế nào lại ở chỗ này biết ngươi ca thành thân ta đoán ngươi khả năng sẽ ra cùng liền nghĩ có thể thấy một mặt không nghĩ tới ta vận khí thật tốt thật sự liền nhìn đến ngươi dung văn cho nàng lau nước mắt lại cơn cười khoe mắt vẫn như cũ là đã từng ôn nhu bộ dáng nhìn đến ngươi hảo ta cũng yên tâm Ngươi điên rồi sao, đây là đại thịnh, ngươi dám chạy đến nơi đây tới. Dung văn cười khổ, ta bất quá là một cái con dối hoàng đế, mỗi ngày ngồi ở trên triều đỉnh chỉ lo tự thuật Thái Hậu cùng trương tương mệnh lệnh, vinh quốc đều không thèm để ý ta chết sống, huống chi là các ngươi hoàng đế, sẽ không có việc gì. Ngươi đăng cơ, nhưng có gặp được nguy hiểm. Ninh Du bắt lấy cánh tay hắn hỏi, Dung văn lắc đầu, hắn không nghĩ nàng lo lắng, Dung vất là ta giết, ta cũng coi như báo thủ, này hoàng đế đương cũng coi như đăng giá. Lam kiếm ở ngoài cửa thúc dụng, nương nương, bậy hạ lại phái người tới thúc dụng, thỉnh ngài chạy nhanh hồi cung. Đã biết, Ninh Du hồng con mắt xem Dung Văn, Dung Văn còn đang cười, ngươi trở về đi, trở về đi. Trong miệng hắn nói, tay lại không muốn bung ra, luyến tích à, hắn môi run rảy một chút, tâm đều phải xé rách giống nhau. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Ninh Du rút về đôi tay, bài trừ một tia cười nói. Một bước vừa quay đầu lại. Còn tựa lúc trước, hắn nhìn nàng, xem nàng từng bước một gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ninh du mở cửa lại xoay người nàng cuối cùng lại nhìn dung văn liếc mắt một cái hắn chạy nhanh cười ôn nu muôn vàn không tha đều đẻ ở đáy mắt chỗ sâu trong ninh du phanh mà đóng cửa lại lam kiếm chào đón ninh du đi phía trước đi hai bước thở hồn hển khẩu khí hỏi ta bộ dáng có phải hay không thực chật vật giúp ta sửa sang lại hạ dung nhan đừng làm cho người phát hiện lam kiếm vội vàng đến lu biên ôn khăn tay giúp ninh du lau mặt thượng nước mắt đau lòng nói Tiểu thư, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Không bằng không thấy nột, đừng khóc, ta không nói. Nghi thức gia ninh quốc công phủ, ninh du một mình một người ngồi ở phượng Liên trung, rốt cuộc có thể không kiêng nể gì mà bi thương, lại như cũ không dám rơi lệ. Đi ra tây phố, đang ở que vào, đống nhiên một chi mũi tên nhọn từ chỗ cao bay vụt lại đây. Mũi tên xuyên tiến phượng liễn chắt ở trên xe, ninh du hoàng sợ, mặt châm xuống, lâm vệ lạnh giọng hô lớn, bảo hộ hoàng hậu, vây lên. Hoàng hậu nghi thức muốn quá trên đường sớm có quan binh quét đường phố cũng không có ba cánh ninh du liêu màn xe hỏi lâm vệ sao lại thế này lâm vệ liền canh giữ ở nàng trước mắt khẩn trương nói nương nương có thích hay ngài không cần tới gần cửa sổ đang nói đông nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau lại là một đám người bịt mặt ở vây sát mấy cái ăn mặc thường phục người ninh du nhìn qua đi khẩn trương mà ngồi dậy là dung văn kia hỏa hắc y di nhân ở đuổi giết dung văn dung văn bên cạnh chỉ có bốn cái hộ vệ gắt gao bảo hộ hắn nhưng cũng căng không được bao lâu lâm vệ liếc mắt một cái liền nhận ra dung văn như thế nào sẽ là vinh văn đế ninh du nhấp khẩn ngôi nàng nên liêu xuống xe mành làm bộ thờ ơ lâm vệ là ân ngọc người dung văn bị người một đao chém vào trên vai hiểm hiểm mà tránh thoát đi cứu người ninh du hạ mệnh lệnh hắn là vinh văn đế không thể chết được ở ta đại thịnh cảnh nội lâm vệ không dám rời đi sợ có trá hắn chỉ gọi người tiến đến bảo hộ một đám quan binh vây đi lên cứu dung văn Kia hỏa hấp y liệt nhân lại là tử sĩ, bị vây quanh, đồng loạt rảo phá trong miệng độc dược, đồng loạt tế mệnh, đem vinh văn đế thỉnh về trong cung. Ninh Du buông mành nói. Chương sáu mươi Hoàng thượng, chính là như vậy. Lâm vệ quỳ trên mặt đất, một năm một mười về phía Ân Ngọc hội báo. Ân Ngọc ngồi không nói lời nào, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Lâm vệ sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, thêm một cái tự cũng không dám giảng. Ân Ngọc nắm long ngọc thật lâu sau mới mở miệng, thanh âm trầm thấp. ấn ngươi nói kia hoàng hậu chính là ở ninh quốc công phủ phượng võ lâu liền cùng dung văn gặp mặt lâm vệ không dám ngẩng đầu thần tại tiền viện thủ nương nương ở hậu viện vẫn chưa ngốc lâu lắm thần tưởng không có khả năng có cái gì trâm đã biết ngươi đi xuống đi lâm vệ rời đi sau thượng thư các gan tĩnh không tiếng động ân ngọc chầm dãi thu tay lại nắm chặt long ngọc chỉ khớp xương trở nên trắng hắn bỗng nhiên tức giận đem long ngọc ngã văng ra ngoài hắn như thế thiệt tình đãi nàng nàng đương hắn là cái gì như vậy nhục nhã nương nương như ý vội vàng đi vào phòng ninh du phun ra trong miệng khí mặt nàng tái nhuận trong suốt nàng vẫn luôn đang đợi như ý giảng đạo đào công công lặng lẽ phái người truyền lời nói hoàng thượng lại đây hoàng thượng sắc mặt rất khó xem ân lâm vệ là ân ngọc người trung thành và tận tâm tự nhiên sẽ không gạt hắn ân ngọc vào chiều hoàng cung rảo bước tiến lên trong phòng đem người đều anh đi ra ngoài không cần hầu hạ tất cả đều đi ra ngoài không có người dám làm trái hắn như ý liên tiếp quay đầu lại Bị vui sướng cấp tún đi ra ngoài, vui sướng canh dự ở bên ngoài đem cửa điện cấp đóng lại, như ý lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được chiều hắn hỏi thăm, đào công công, hoàng thượng đây là làm sao vậy? Chúng ta nương nương không đắc tội hoàng thượng A. Vui sướng hướng nàng thở dài một tiếng, trong lòng lại giống treo quả cân giống nhau, rất là ổn, giảng đạo, bệ hạ đó là xem ở long thai phân thượng cũng sẽ không thế nào nương nương, đừng hạt lo lắng. Ân Ngọc đi vào tẩm điện, linh Du đợi eo đứng lên, nàng đã có thai 6 tháng Thân mình thực cồng kềnh, Dung văn là chuyện như thế nào? Ta không biết. Ninh Du rũ đầu, ân Ngọc tiến lên một bước, hắn ở cực lực khắc chế lửa giận, thanh âm giống thiết giống nhau trầm trọng. Ngươi không biết. Ngươi một hai phải ra cung đi Ninh Quốc công phủ, chính là vì thấy hắn. Ta không có. Nói dối. ân Ngọc giết gạo, một chút bộc phát. Ninh Du ngẩng đầu, sắc mặt mỏi mệt mà lại bình tĩnh. Ta không có, ta không biết hắn sẽ đến, Hoàng thượng không phải sớm biết rằng ta cùng với hắn quan hệ đây là đang làm gì? ngươi làm càn. Ân Ngọc giận điệu, hắn đến liều mạng nắm chặt xuống tay mới có thể áp chế chính mình lửa giận. Hắn cắn răng, đáy mắt tràn ra một tia ủy khuất, tiếng nói đều ách. Ninh Du, dù, trẫm dùng thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi liền như vậy dày xéo chớm. Ngươi biết ngươi là ai? Ngươi là Đại Thịnh Hoàng hậu, ngươi là chấm thế tử, ngươi là phụ nữ có chồng, cho nên ta cùng với dung văn cái gì đều không có. Hoàng thượng không tin. Ninh Du nói xong lại cười, Hoàng thượng thật sẽ nói cười ngài người như vậy sẽ có thiệt tình sao ninh du ân ngọc liên tiếp hô hấp ngăn chặn bi thương nói Chấm cũng là người có máu có thịt ngươi dựa vào cái gì nói chấm không có thiệt tình rõ ràng là ngươi chưa bao giờ cho chấm thiệt tình không thể lại có nhiều hơn bi thương quá mất mặt hắn là hoàng đế đế vương chi quý là hắn duy nhất kiêu ngạo ân ngọc đột nhiên xoay người bối tay để khi nói chấm là túng ngươi quá mức hoàng hậu ngươi liền tại đây triều hoàng cung hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại khi nào biết sai rồi phương hướng chấm thỉnh tội chúng ta lại nói hắn đi rồi ninh du ngồi trở lại trên giường tay nhẹ nhàng nuốt bụng nàng không lo lắng ân ngọc lại khí cũng sẽ không giết dung văn dung văn vì đế đối đại thịnh có lợi dung văn bị nhốt ở bách hạc cung hắn là vinh đế ân ngọc tự nhiên sẽ không bỏ hắn còn phải ăn ngon uống tốt mà đợi đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa trở về tuy rằng hắn trong lòng hận không thể lập tức một đao chém người này ân ngọc đi vào trong điện sơ nguyệt đi theo hắn dung văn từ ghế trên đứng dậy vội vàng hỏi nàng thế nào, ta cùng nàng cái gì đều không có, ngươi đừng oan uổng nàng. Trẫm hỏi ngươi sao? Nếu không phải hàm dưỡng cho phép, hắn thật muốn một chân đá qua đi. Ân Ngọc lạnh lùng nói, nàng là hoàng hậu của trẫm, là trẫm Âu Yếm nữ nhân, trẫm tự nhiên sẽ không lấy hắn thế nào, không cần ngươi nhọc lòng. Âu Yếm hai chữ đau đớn rung văn, hắn cười khẩy nói, Thịnh Đế hùng tài đại lược, lãnh khóc vô tình, như thế nào sẽ có tư tình như nữ? Ngươi này Âu Yếm hai chữ, chính ngươi đều không tin đi. Ân Ngọc lạnh lùng nói. Dung văn, bà ngươi, không có tư cách ở châm trước mặt trào phúng, ngươi là Âu hiếm, ngươi có thể cho ninh du cái gì. Ngươi hiện tại bất quá là một cái nhậm người bài bố con dối, ngươi ái có thể cho nàng cái gì. Chỉ có vô năng nam nhân mới có thể cả ngày dùng miệng nói ái, bởi vì trừ bỏ một chương miệng bọn họ hai bàn tay trắng, chẳng có thể cho nàng giang sơn củng cố, thái bình thịnh thế, nàng tương lai sẽ là đại thịnh tôn quý thái hậu, đây mới là ái. Dung văn sắc mặt tái nhợt, đáy lòng chỗ sâu trong tự ti bị câu ra tới. Ân Ngọc nói, chấm sẽ phái người đưa ngươi hồi đại vinh cung, cũng thỉnh ngươi động động đầu góc, không cần lại cấp ninh du thêm phiền thoái, ngươi sớm đã nhập thịnh kinh, vì cái gì này giúp sát thủ một hai phải vào lúc này động thủ. Còn một hai phải ở ninh du nghi thức bên động thủ. theo đều sẽ không xuẩn thành như vậy, bọn họ rõ ràng cố ý. Vì chính là làm ngươi bại lộ, làm chấm biết ngươi tới, ly rán chấm cùng ninh du, ngươi hoàng huynh hận ngươi tận xương một lòng muốn thay thế, tuyệt không sẽ như thế nhằm chán sẽ động này tâm tư chỉ có ngươi mẫu hậu vinh thái hậu động động ngươi đầu óc xuân liền ở nhà ngồi sủa đừng ra tới cho người ta nôn nạt ân ngọc dứt lời vung tay háo rời đi dung văn bị đổ gập xuống một đốn chê cười đầy mặt đỏ bừng kinh ân ngọc vừa nói hắn trong lòng tất cả đều minh bạch hắn cứ gọi lại ân ngọc ta cùng ninh du cái gì đều không có phần 62 không cần ngươi nói nhảm nhiều ân ngọc cũng không quay đầu lại ra bách hợp cùng hắn dừng lại bước chân tự dễ mà cười bảy gia cao ngạo nát đầy đất dung cường quyền buộc chặt âu yếm nữ nhân hắn mới là ba người chung thật đáng buồn cái kia thật đáng buồn lại còn muốn cực lực văn tôn càng thêm thật đáng buồn dung văn bị đưa ra cung từ tám tháng hai mươi sáu đến tám tháng hai mươi chín ba ngày ân ngọc vẫn luôn ở tại triều dương cung bên ngoài thẳng mưa to ân ngọc ngồi ở án sau ngón tay vẫn luôn gõ ly cái trà đã sớm lạnh hắn vẫn luôn tính không dưới tâm tới vui sướng tặng trà mới đi lên ân ngọc nhịn không được hỏi hoàng hậu hôm nay thế nào con hảo Vui sướng vội vàng nói, nương nương khá tốt, còn cùng thường lui tới giống nhau. Hắn không nên hỏi, thật là phạm tiện. Ân Ngọc bang mà buông cái ly, cười lạnh nói, vô tâm không phổi người, nhưng bất quá đến hảo. Nàng hôm nay biết sai rồi sao? Không cần hỏi, khẳng định không biết, châm chờ nàng nhận sai đến trở đến xuống mồ vì an. Hoàng thượng, Vui sướng hoảng sợ, nào có hoàng đế chú bản thân chết. Ân Ngọc trong lòng thoán hỏa, nghẹn cả giận, mặc kệ nói như thế nào nàng Hoài Long thai, ngươi nhìn chằm chằm đừng làm cho triều hoàng cung người bởi vì chấm bực nàng liền không nghiêm túc hầu hạ nếu là nàng có một chút sơ suất chấm liền lột như vậy nô tài ra vui sướng vội vàng đáp lời Xui xẻo nữ nhân hắn cưới như vậy tôn phật trở về chỉ do tự ngược ân ngọc ở trong lòng mắng bưng cái ly tiếp tục uống trà thanh hòa lại ba ngày qua đi chín tháng số hai ninh du gần nhất thích ngủ luôn là ngủ không đủ hôm nay nàng càng là trạng vạng liền lên giường nghỉ ngơi ngủ không biết bao lâu nàng khát nước tỉnh lại muốn uống nước ninh du vừa mở mắt liền nhìn đến một người giống quỷ giống nhau ngồi ở trước giường nàng hoàng sợ xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ kinh ngạc nói hoàng thượng ân ngọc mặt vô biểu tình ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng giống như quỷ giống nhau ninh du ngồi dậy nàng không biết muốn nói gì đang ở thất thần ân ngọc đột nhiên một phen